Hương, đậu phụ khô, giản vân ngẩn người, không nghe hiểu, trịnh Dục thịnh có chút buồn bực, ngài thường xem giản vân làm việc rất cơ linh, lần này như thế nào như vậy xuẩn, thể hội không đến hắn ý tứ sao, chủ tử, ngài, ngài muốn đậu phụ khô làm cái gì, giản vân mở mịt hỏi một câu, còn có một chút tiểu khẩn trương, trịnh Dục thịnh trực tiếp bị khí cười, ta muốn đậu phụ khô cho nó thượng nén hương, hắn muốn đậu phụ khô làm gì, chứ bỏ ăn còn có thể làm gì chẳng lẽ một hai phải hắn nói ra không thành thân là thuộc hạ liền không thể thể hội một chút hắn ý tứ cấp đáp cái bậc thang sao giản vân đương nhiên minh bạch nhà mình chủ tử ý tứ chỉ là hắn tưởng đáp này bậc thang cũng vô pháp đáp à chủ tử kia đậu phụ khô cũng chưa giản vân vẻ mặt đau khổ nói là chủ tử nói không cần cho hắn ăn này có thể trách hắn sao chủ tử nói thời điểm chính là nghiến răng nghiến lợi Ai sẽ nghĩ đến vì như vậy mấy nơi đậu phụ khô, trước nay nói một, không hai chủ tử thế nhưng sẽ lật lọc à, không có, trịnh Dục thịnh chỉ nói ra hai chữ tới, chính là hàng năm ở hắn bên người giản vân như thế nào sẽ nghe không hiểu này hai chữ đã mang lên tức giật, ta liền ăn mấy nơi, dư lại đều làm ám một cấp đoạt đi rồi, giản vân lập tức ném nồi, chủ tử, ngài xem, vì đoạt đậu phụ khô, Ám một còn làm đánh lén, giản vân chính là tưởng biểu đạt một chút, nếu là chính hắn ăn nói, khẳng định sẽ không đều ăn xong, chủ tử muốn tìm người. Tính sổ, tìm ám một bọn họ đi, cùng hắn không gì quan hệ a. ở thời khắc máu chốt, làm huynh đệ, nhất định phải hiểu giảng nghĩa khí cắm huynh đệ hai đao đạo lý, trịnh Dục thịnh hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu không lấy ra tới đâu. Giản vân không thể tưởng tượng khiếp sợ ngẩn đầu, này cũng trách hắn, chủ tử bắt đầu nói không ăn. Giản vân oán niệm thật sự là quá mãnh liệt, không cần mở miệng, trịnh Dục thịnh liền từ trong mắt hắn đọc ra hắn ý tưởng, ta đổi ý, không được sao. Này đúng lý hợp tình chơi xấu, làm giản vân một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun ra tới, hành, đương nhiên hành, ngài là chủ tử, như thế nào đều được. Nhìn giản vân khóc không ra nước mắt bộ ráng, trịnh Dục thịnh xem như có lương tâm, không có tiếp tục truy cứu kia đậu phụ khô vấn đề, ngày mai đừng quên mua trở về, là, giản vân đáp lời, hắn vốn đang cân nhắc, chủ tử không muốn ăn, kia ngày mai định ra đậu phụ khô, hắn mua trở về trộm ăn luôn đâu, cái này hảo, không hắn, gì sự, chủ tử, ngài không phải chán ghét vị kia cô nương sao, Giản Vân tò mò hỏi, nhà hắn chủ tử chính là chán ghét kia cô nương đến căm thù đến tận xương tủy nông nỗi, lúc này mới mấy cái canh giờ công phu, như thế nào liền chuyển biến thái độ? Ấn, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, trịnh Dục thịnh đạm nhiên mở miệng, ta chỉ sợ là hiểu lầm quốc sư ý tứ. Ai? Không nói là lão lừa đảo, thế nhưng trực tiếp kêu quốc sư? Hiếm lạ, thật sự là quá hiếm lạ. Này mệnh định chi nhân Chỉ sợ đều không phải là là làm ta cưới nàng Mà là bởi vì ta thích ăn nàng làm gì đó Cho nên nàng mới là ta mệnh định chi nhân Trịnh Dục Thịnh nói xong Giản Vân trực tiếp thuyết phục ở nhà mình chủ tử vô sỉ dưới Hắn còn thích ăn kia cô nương làm gì đó đâu Kia cô nương như thế nào liền không phải hắn mệnh định chi nhân đâu Giản Vân yên lặng ở trong lòng khinh bỉ nhà mình chủ tử Vì một ngụm, ăn đến mức này sao? Đến mức này sao? Tốt xấu là đại tinh đường đường vương. Ra, chiến công hiển hách lệ vương hảo sao? Chủ tử, quốc sư ý tứ là nói, kia mệnh định chi nhân sẽ cùng ngài ràng buộc cả đời. Giản vân quyết định sửa đúng một chút nhà hắn chủ tử sai lầm tư tưởng. Dân di thực vi thiên, này thức ăn tất nhiên ràng buộc cả đời. Giản vân, chủ tử, xin hỏi một câu. Ngài vương ra thể diện đâu Liền đậu phụ khô ăn Chủ tử nói rất có đạo lý Hắn thế nhưng vô pháp phản bác Ngày kế sáng sớm Lý Hương Vân lại tơi nửa chấn trên Nàng còn Chưa tới chính mình ngày thường bày quán quầy hàng trước Nơi đó đã vây quanh không ít người Đây là đoạt quầy hàng Cái này ý niệm mới vừa một toát ra tới Có người quay đầu thấy được nàng Kêu một giọng nói Cô nương Ngươi nhưng tính ra, chúng ta chờ ngươi đã nửa ngày, nhìn kỹ, Lý Hương Vân cười, bên trong rõ ràng có nàng đã nhiều ngày khách quen sao, tới, tới, làm phiền các vị đợi lâu, mua bán hảo, Lý Hương Vân tự nhiên là cao hứng, vội vàng một bên tiếp đón một bên, đem đồ vật ta xuống dưới, người nhiều, nhưng là có trật tự, Lý Hương Vân tay chân lanh lẹ, càng là đâu vào đây ứng phó xong này sớm chờ nàng các khách nhân. Chờ đến Giản Vân tới thời điểm Đám người đã sớm tan đi Cô nương Ta ngày hôm qua đính đậu phụ khô Giản Vân tiến lên nói Công tử tới Cho ngài lưu trữ đâu Lý Hương Vân kiếp trước cũng là chính mình gây dựng sự nghiệp Tự nhiên là có nhớ người bản lĩnh Vừa thấy Giản Vân lập tức nhận ra tới Nhanh nhẹn đem bao tốt Đậu phụ khô mở ra Làm Giản Vân xem qua Lại ngay trước mặt hắn qua sưng Phân lượng cao cao Lúc này mới dùng dây cỏ chát hảo, đưa cho Giản Vân. Công tử chậm một chút. Lý Hương Vân cười nói. Cô nương này đậu phụ khô thật là ăn ngon. Những lời này Giản Vân tuyệt đối không phải khen tặng. Tuyệt đối là thiệt tình thực lòng. Vì như vậy một ngụm đậu phụ khô, nhà hắn chủ tử đều không biết xấu hổ. Nga, nhà hắn kia chầm mặc cùng người câm dường như ám vẫn luôn tiếp đánh lén tới. Đoạt. Còn không đủ để chứng minh này đậu phủ khô mị lực sao Công tử thích liền hào về sau còn muốn phiền toái ngả nhiều chiếu cố sinh ý Lý Hương Vân vừa nh đầu tươi cười một đốn giảng vân kinh ngạc quay đầu trong tay đậu phủ khô thiếu chút nữa không cả kinh ném văn ra nhà hắn chủ tử như thế nào lại đây không chỉ có hiện thân lại còn có đi tới nhà hắn chủ tử dạo chợ sáng tổng cảm thấy có chỗ nào quái quái chủ tử. Giản Vân kinh hô một tiếng, trịnh Dục thịnh, căn bản là không phản ứng Giản Vân, chỉ là thẳng tắp hướng đi Lý Hương Vân, nhìn nhìn nàng quầy hàng thượng đậu phụ khô, ngươi làm, A là, nghe được hỏi chuyện, Lý Hương Vân lúc này mới hoàn hồn, vội vàng lên tiếng, đồng thời ở trong lòng hung hăng xem thường một chút chính mình, lại bị sắc đẹp cấp kinh diễm tới rồi. Trước kia cũng không biết chính mình là cái nhan không thế Nhưng lại xem sắc đẹp xem ngây người Hảo khinh bị chính mình Ăn rất ngon Hôm qua nghĩ Thông suốt lúc sau Trịnh Dục Thịnh đã chính là bình thường đối mặt chính mình mệnh định chi nhân Làm nhân duyên mệnh định chi nhân hắn là thực bài xích Nhưng là làm thức ăn mệnh định chi nhân hắn tương đương hoan nghênh Cho nên hắn cũng liền không keo kiệt khen ngợi Công tử thích ăn Lý Hương Vân kinh hỉ cười Vội vàng lại dùng giấy dầu bao bao chừng nhị tam cân đậu phụ khổ Tự nhiên là nhét vào giản vân trong tay Vừa thấy bọn họ chính là Chủ tớ quan hệ Không Nghe nói đương chủ tử chính mình sách đồ vật Giản vân vội vàng tiếp nhận tới Bỏ tiền Không cần Lý Hương Vân cười xua tay Ngày ấy công tử ân cứu mạng Ta còn không có báo đáp Này đó thức ăn đưa cho công tử Công tử về sau muốn ăn cái gì, cứ việc tới bắt, ta cũng không có gì hảo bao đá, cũng cũng chỉ có một chút thức ăn. Này, Giản Vân vừa định chối từ, đã bị nhà hắn chủ tử một chữ đánh gãy, hảo, tiễn đi chính mình ân công, Lý Hương Vân tiếp tục bận việc, giả, Vân lại cả người đều không tốt, sách theo đậu phụ khô cảm giác đều phỏng tay, nhà hắn chủ tử khi nào thích chiếm tiện nghi, Vừa thấy kia cô nương liền trong nhà không có tiền Nhà hắn chủ tử còn có thể không trả tiền Này có phải hay không quá mức điểm nhi Như thế nào Cảm thấy ta quá mức Trịnh Dục thịnh nhướng mày hỏi Ân Giản vân ngay thẳng đáp lời Trịnh Dục thịnh đôi mắt nhíu lại Giản vân rụt rụt cổ Hắn bất quá chính là ăn ngay nói thật sao Lại nói cũng là chủ Tử chính mình hỏi Thật là xuẩn về đến nhà Trịnh rục thịnh tức giận mắng một câu, nàng nếu là cùng ta ràng buộc cả đời, kia tất nhiên không có khả năng chỉ biết làm như vậy một loại thức ăn. Ngươi nói ta là lập tức cho nàng bạc, chặt đức quan hệ hào, vẫn là về sau thường thường có mới mẻ nhất thức ăn ăn ngon. Giản vân ánh mắt sáng lên, chủ tử anh Minh, ngay sau đó lại có chút không rõ, chủ tử, ngài như thế nào biết vị kia cô nương không chỉ sẽ làm như vậy một loại thức ăn. Này ai cũng vô pháp bảo đảm đi Nhà ngươi chủ tử khẩu vị đơn điệu chỉ là đậu phụ khô liền có thể thỏa mãn sao Trịnh Dục thịnh trừng mắt Đương hắn cùng giản vân giống nhau không có theo đuổi không thành Xây dựng ảnh hưởng thâm hậu Sợ tới mức giản vân trái tim nhỏ đi theo run run Ngầm biu môi, Chủ tử nói thẳng chính hắn thèm không phải được Làm gì còn nói đến như vậy cao lớn thượng Là là Chủ tử anh Minh Trong lòng chửi thầm là trong lòng, ngoài miệng giả. Vân chính là vội vàng kinh sợ đáp lời. Trịnh Dục thịnh hừ một tiếng, vung tay áo đắc ý đi phía trước đi. Thật là ánh mắt thiển cận, còn cần bồi dưỡng A Cho bạc nàng bất quá chính là kiếm lời điểm tiền, nhưng, nàng luôn là thiếu ta một phần ân cứu mạng. Ta này lại ngầm đồng ý tiếp nhận rồi nàng hảo ý, này còn không phải là cho nàng để lại một cái cùng ta lui tới lộ. Về sau có cái gì mới mẻ ăn ngon Nàng có thể không trước hết nghĩ cho ta đưa tới sao Làm người Liền phải Tưởng lâu giải điểm nhi Bất quá Chủ tử Nàng như thế nào biết chúng ta đang ở nơi nào Giản vân lại lần nữa ngay thẳng hỏi một câu Trịnh Dục thịnh đắc ý bước chân hơi hơi một đốn Ở giản vân còn không có nhìn ra tới phía trước, khôi phục bình thường, này muốn từ từ tới, nào có vừa lên tới liền đem chỗ ở nói cho nà. Xuẩn, Nga, giản vân lên tiếng, ngấm lại, cũng rất có đạo lý A trịnh Dục thịnh lại ở phía trước cân nhắc, như thế nào bất động thanh sắc đem hắn chỗ ở. Tiết lộ cho nà, ngươi trở về tìm nàng đính mấy chục cân đậu phụ khô, sau đó làm nàng đưa đến trong phủ. Trịnh Dục thịnh mở miệng, đơn giản như vậy sự tình như thế nào có thể làm khó hắn, xem này không phải giải quyết sao, nàng này chẳng phải sẽ biết hắn chỗ ở sao, là, giản vân cười tán dương, vẫn là chủ tử thông minh, ân, trịnh Dục thịnh vừa lòng gật đầu, này còn dùng nói, giản vân tuân lệnh lúc sau, xoay người trở về đính đậu phụ khô, Đi rồi vài bước, một cân. Nhắc, tựa hồ có điểm không đúng à? Vừa mới chủ tử còn nói, từ từ tới này từ từ tới, chính là mấy cái hô hấp công phu chậm à? Chủ tử nói chậm cùng hăn lý giải chậm, có phải hay không có điểm cái gì hiểu lầm? Không cân nhắc minh bạch giảng vân cũng liền đem nghi hoặc đặt ở một bên, bước nhanh đi tìm Lý Hương Vân. Cũng may nàng còn không có thu quán trở về. Vội vàng đem chính mình đính lượng nói một chút, Lý Hương Vân nghe xong, nghĩ nghĩ, kia ngày mai khẳng định là không thể. Chuẩn bị ra tới, hậu thiên có thể chứ? Kia tự nhiên không thành vấn đề. Giản Vân miệng đầy đáp lời, thuận tiện liền đem chính mình trong nhà địa chỉ nói ra. Rốt cục là đạt thành chủ tử mục đích, đồng thời cũng cho Lý Hương Vân tiền đặt cọc. Này tiền khẳng định là phải cho... Chủ tử là tưởng mua một ít đưa cho bằng hữu. Giản Vân còn sợ Lý Hương Vân không cần, vội vàng nói ra. Như thế, ta đây liền nhận lấy. Lý Hương Vân mỉm cười gật đầu. Thật không nghĩ tới, chính mình bị cứu, còn có thể kết hạ một đoạn thiện duyên. Ông trời thật là đãi nàng không tệ. Cô nương, ngươi về sau còn sẽ ra tăng mặt khác thức ăn sao? Giản Vân thấp thỏm hỏi một câu. Thật sợ chờ đến một cái phủ định đáp án. Trời biết, nhà hắn chủ tử chính là đầy cõi lòng chờ mong. Nếu là chờ mong thất bại kia hậu quả vô pháp tưởng tượng. Ai không biết nhà hắn chủ tử tính tình âm tình bất định. Làm việc càng là tùy tâm sở dục mỗi cái kết cấu. Vì trốn thanh tính đều có thể lừa bệ. Hà hắn là lại đây tìm đại nho rời núi. Liền hoàng thượng đều dám lừa người. Có thể trông cậy vào hắn có cái gì người bình thường hành động sao? Khẳng định, Lý Hương Vân Thống khoái nói, mới nói xong, nhìn thấy đối diện nam tử thế nhưng trưởng ra một hơi thả lỏng bộ dáng, nghi hoặc hỏi, như thế nào, có gì không ổn? Không không không, giản vân vội vàng xua tay, ta chính là tưởng, này đậu phụ khô đều như thế ăn ngon, về sau a, nếu là nhiều điểm mặt khác thức ăn, này thật, là quá hưởng thụ, hắn cũng là chịu đủ rồi mỗi ngày đơn điệu thức ăn. Hắn tốt xấu vẫn là vương gia bên người đệ nhất thị vệ. Như vậy thân phận ăn đều như thế đáng thương. Những người khác thức ăn có thể nghĩ. Lại cùng Lý Hương Vân nói chuyện phiếm hai câu. Nhìn nàng cuối cùng một chút đầu phụ khô tất cả đều bán xong. Giản Vân lúc này mới rời đi. Đến nỗi Lý Hương Vân còn lại là sớm về tới trong thôn. Cũng không có hồi chính mình ra. Mà là đi Lý Chính trong nhà. Lý Chính. Ra ra. Hương Vân Nha đầu đã trở lại, xem ra kia đậu phụ khô bán đến là không tồi A. Lý Chính cười ha hả nói, chính là không có nửa điểm hoài nghi. Hương Vân Nha đầu chính là tặng không ít đậu phụ khô, làm trường khang mang về tới cấp bọn họ ăn. Kia tư vị, thật là chưa từng có hưởng qua hảo, ăn đến trong miệng căn bản là đình không được khẩu, nếu là bán đến không hảo mới là lạ. Đúng vậy, Lý Hương Vân thoải mái hào phóng đáp lời. Lý Chính ra ra, ta tới chính là tưởng, cùng ngài thương lượng điểm sự tình, nga, chuyện gì, ngươi nói, Lý Chính hiện tại nhưng không đem hương vân đương tiểu hài tử nhìn, nghiêm túc hỏi, Lý Chính ra ra, kia đậu hủ ngài ăn qua đi, cảm giác thế nào, Lý Hương vân hỏi, vị rất mới lạ, đặt ở đồ ăn canh đều không tồi, hơn nữa cũng quả no, đừng nói, Lý Chính thật sự không nghĩ tới kia thục thế nhưng có thể biến thành nhiều như vậy mỹ vị đồ vật. Lý Chính ra ra, ngài nói nếu là chúng ta trường bình thôn thốn. Dân làm đậu hủ đi bán, có thể hay không làm trong thôn sinh hoạt hảo một chút. Lý Hương Vân nói mới nói xong, Lý Chính liền ngây dại, theo sau chuyển vì mừng như điên. Mừng như điên thần sắc lập tức đã bị nồng đậm lo lắng sở thay thế được. Hương Vân nha đầu, ngươi phương thuốc là trời cho... Sao hảo tùy tiện thổ lộ, không phải người khác trộm, ngươi chủ động nói ra, đối với ngươi cũng không hảo à. Lý chính cảm xúc sở hữu biến hóa, Lý Hương Vân tất cả đều xem ở trong mắt, ở. Trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng, Lý chính người thật là hảo. Như vậy một phần đậu hù nghề nghiệp, ai nhìn không ra tới bên trong tiền lời. Nếu là toàn thôn đều có thể coi đây là sinh nói, trong thôn nhật tử đã có thể hảo quá. Làm Lý Chính, như thế nào có thể không cao hứng, nhưng cho dù là lớn như vậy ít lời bái ở trước mắt, cũng nghĩ đến nàng vấn đề, sợ đối nàng bất lợi. Trong lòng cảm động yên lặng hóa thành không tiếng động dòng nước ấm, làm Lý Hương Vân đối cái này. Xa là thời đại có một chút lòng trung thành, đúng là Lý Chính hoa quê thím người như vậy, ở vô thanh vô tức ấm áp nàng. Ta là như thế này tưởng, Lý Hương Vân đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Đậu phụ khô phương thuốc đâu là trời cho, ta không thể tùy tiện nói cho người khác, nhưng là, kia làm đậu phụ khô phía trước phương pháp, ta còn là có thể nói cho cho đại gia. Các thôn dân tất cả đều tập trung ở trong thôn đất trống, nghị luận sôi nổi, không biết Lý Chính đem bọn họ gọi tới làm gì vậy? Lý Chính, gì sự á? Chính là, ngài chạy nhanh nói a chúng ta còn vội vàng về nhà thiêu cơm chiều đâu? Lý Chính vô vô tay, ý bảo đại gia an tĩnh, sau đó làm triệu trường khang đem đậu hủ thượng cái bố cấp sốc lên. Trắng non đậu hủ làm mọi người hiếm là không thôi, đây là gì ngoạn ý nhi à? Nhìn thật hiếm là người, đây là đậu hủ, ăn. Lý Chính đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói, cũng là hương vân nha đầu làm đậu phụ khô phía trước đồ vật. Mọi người vừa nghe, tinh thần tỉnh táo, kia đậu phụ khô phương thuốc không thể lộ ra, nhưng là Hương Vân Nghĩ đem phía trước phương thuốc nói cho cấp chúng ta trong thôn người, về sau, chúng ta người trong thôn cùng nhau làm đậu hủ, đi bán. Lý Chính nói vừa nói xong, thôn dân một năm miệng 10 liền hỏi thượng, đậu hủ ăn ngon sao? Như thế nào ăn à? Có thể bán bao nhiêu tiền? Bán đến hảo sao? Ai mua nha? Đối mặt mấy vấn đề này, Lý Chính đem vị trí nhường cho Lý Hương Vân. Đậu hủ khẳng định là có thể ăn. Phương pháp ta có thể đại khái nói cho cho đại gia. Đến nỗi có thể bán bao nhiêu tiền, ta có thể nói, không phải lợi nhuận cách xù, cũng chính là cái vất và tiền. Một cân thục nhị văn tiền, có thể ra 4 đến 5 cân đậu hủ, một cân đậu hủ một văn tiền. Đến nỗi có thể bán nhiều ít bán thật tốt, ta không dám bảo đảm bởi vì ta còn không có bán quá. Lý Hương Vân nói mới nói xong, Lưu Đại Chủy đã có thể không làm, còn không có bán quá ngươi. Liền tới lửa rồi chúng ta a vạn nhất chúng ta đi theo ngươi làm, bán không ra đi nhưng làm sao bây giờ? Như vậy tiện nghi, có thể kiếm cái gì tiền A Hồ Thúy Nga cũng ở trong đám người lầu bầu, ta cũng chưa nói mọi người tất cả đều muốn đi theo ta cùng nhau làm đậu hủ. Lý Hương Vân căn bản là không thèm để ý lưu đại chửi bọn họ nói. Hôm nay đâu, ta trước đem đậu hủ phân cho đại gia. Một nhà một khối, có thể về nhà chính mình ăn thử xem. Ta nhưng trước đó nói tốt, này. Làm đậu hủ là cái vất vả việc, cụ thể muốn hay không đi theo ta cùng nhau làm. Các ngươi có thể hảo hảo suy xét một buổi tối, ngày mai tìm trường khang thúc đi đăng ký. Hành A Hành A. Ngươi trước phân cho chúng ta nếm thử, nhìn xem ăn ngon không thể ăn. Lưu Đại Chủy vừa nghe có tiện nghi chiếm, vội vàng thúc dục. Lý Hương Vân sớm đã có chuẩn bị, làm người trong thôn về nhà đi lấy chậu. Mỗi người cấp phân một khối đầu hù. Hừ, khẳng định không phải cái gì hảo nghề nghiệp. Xem kia triệu trường khang mỗi ngày ở đẩy thạch ma, làm đậu hù mệt đâu. Khổ ba ba làm ra tới, bán như vậy tiện nghi không nói. Còn không chừng bán hay không phải đi ra ngoài Nàng đây là bang nhân vẫn là hố người à, Hồ Thúy Nga bưng đậu hủ một bên hướng ra đi một bên cùng người trong thôn lầu bầu Thực hiển nhiên Như vậy tưởng người không phải một nhà hai nhà Bất quá Mặc kệ nghĩ như thế nào Hôm nay trưởng bình thôn từng nhà nhưng thật ra ở trên bàn cơm thêm một đạo chưa Bao giờ ăn qua thức ăn Ngày kế Lý Hương Vân như cũ đi chấn trên bài quán Chẳng qua, hôm nay nàng mang theo đậu hủ lại đây. Đừng nói này trắng non bán tương liền hấp dẫn không ít người tới hỏi. Này đậu hủ A một văn tiền một cân, thích ăn chay trực tiếp nấu liền thành. Nếu là thích ăn thức ăn mặn, đặt ở canh thịt canh cá, ăn rất ngon. Lý Hương Vân một bên xưng đậu phụ khô một bên giới thiệu đậu hủ. Này một văn tiền một cân giá cả chính là tương đương rẻ tiền, đại bộ Phật. Người đều không kém này hai cái tiền. Mua một chút về nhà nếm thức ăn tươi Cuối cùng Lý Hương Vân bán Sau khi xong Công sọt tìm được địa phương Trực tiếp gõ cửa Đối với tôi mở cửa gã sai vặt cười nói Ta là bán hương cay đậu phụ khổ Tới gã sai vặt vừa nghe Ánh mắt sáng lên Cô nương thỉnh chờ một lát một lát Dứt lời Quay đầu liền hướng bên trong chạy Nhìn kia dưới chân sinh phong chạy đi vào gã sai vặt Lý Hương Vân tươi cười cương ở trên mặt Nàng lời nói, giống như còn chưa nói xong đi, nàng nào biết đâu rằng gã sai vặt hiện tại kích động tâm tình A, hắn trong lòng ở hưng phấn giết gào, làm ám một cùng giản vân vung tay đánh nhau đậu phụ khô A, bọn họ may mắn nếm đến một khối nhớ mãi không quên đậu phụ khô A, đến bây giờ dư vị lên còn lưu nước miếng đậu phụ khô A, cho nên đương lý hương vân bị làm đi vào thời điểm không thể hiểu được cảm giác được tòa nhà này người đối nàng đều là thập phần thân thiện. Chớp một chút đôi mắt. Nàng còn tưởng rằng gia đình giàu có đều thuộc về tương đối cao lánh. Không thể tưởng được nhà này thế nhưng chị ra như thế nghiêm cẩn. Ngay cả hạ nhân đều là như thế có tố chất. Thật là lợi hại. Cũng khó trách. Bọn họ chủ tử chính là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ người tốt. Khẳng định cũng nghiêm khắc kiềm chế bản thân. Chính cái gọi là trên làm dưới theo. Không có chủ tử làm gương tốt. Cái này người làm sao có thể như vậy hiểu quy củ đâu. Cho nên nói, đôi khi, hiểu lầm chính là như vậy ở trong lúc lơ đáng sinh ra. Đến nỗi lúc này nào đó vì liền hoàng thượng đều dám lửa vương ra nghe được Lý Hương Vân tới tin tức, rất cao hứng ra tới gặp người. Nhìn nhà mình vì một ngụm thức ăn liền không có nguyên tắc chủ tử, giản vân cảm thấy có điểm tâm tắc. Công tử, Lý Hương Vân vừa thấy đến trịnh Dục thịnh lại đây, vội vàng đứng dậy hành lễ. Không cần đa lễ, ngồi... Trịnh Dục Thịnh nhìn thấy Lý Hương Vân, tâm tình liền cực hảo, thấy nàng. Thuyết Minh liền có ăn ngon, tâm tình không hảo mới là lạ, không phải Thuyết Minh ngày mới có thể giao hàng sao. Trịnh Dục Thịnh tò mò hỏi một câu, là ngày mai, Lý Hương Vân cười đem bao tốt đầu hủ lấy ra tới. Đây là đầu hủ, nấu ăn làm canh cũng có khác một phen tư vị, nói. Lý Hương Vân giới thiệu mấy khoản nơi này có thể thao tác đầu hủ ăn phá, nghe được trịnh Dục thịnh đôi mắt tỏa sáng, sau đó hắn quay đầu nhìn thoáng qua giản Vân. Chủ tử, thuộc Hà đều nhớ kỹ. Dạ, Vân tự nhiên là minh bạch nhà mình chủ tử ý tứ, vội vàng đáp. Cô nương đậu phụ khô làm ăn ngon, người đầu hủ nhất định cũng ăn rất ngon. Trịnh Dục thịnh được đến tân thức ăn tâm tình rất tốt, Tự nhiên liền khen ngợi Lý Hương Vân vài câu, chỉ là, lời nói mới nói xong, đột nhiên nhìn đến ngồi người trên mặt tươi cười cứng đờ, hắn khen ngợi có cái gì vấn đề sao, không đợi trịnh Dục thịnh suy nghĩ cẩn thận liền nghe được Lý Hương Vân một tiếng lời sất, ngươi nha đầu hủ mới ăn. Ngon! Lý Hương Vân theo bản năng mắng trở về lúc sau, mới đột nhiên phát hiện một vấn đề thời đại bất đồng, hắn nói đầu hủ ăn ngon, thật là đang nói đầu hủ. Lý Hương Vân đột nhiên hảo tưởng lấy nơi đậu hủ một đầu đâm chê. Dỗi người dỗi thói quen, phản ứng quá nhanh làm sao đây? Trịnh Dục thịnh nhíu mày, lời nói cũng không có mắng chửi người nói, nhưng là, này ngữ khí, ta là nói, này đậu phụ khô kỳ thật chính là đậu hủ áp chế, hong gió ngon miệng lúc sau làm thành công. Tử nếu là không thích ăn đậu hủ như vậy non mềm vị, có thể đem đậu hù bên ngoài bao thượng băng gạc dùng tâm ván gỗ áp chế một chút, lại xào rau phóng, vị càng thêm kính đạo có nhai đầu. Một fan nói xuống dưới, Lý Hương Vân yên lặng cho chính mình điểm tán, chính mình thật là quá cơ chí. Thì ra là thế. Trịnh Dục thịnh liền như vậy bị lừa gạt đi qua, ngược lại cảm thấy cô nương này rất có ý tứ, liền chính mình mua bán bí mật đều tiết lộ cho hắn. Rốt cuộc là bởi vì mệnh, Định chi nhân quan hệ sao? Cho nên nàng đối hắn tự nhiên nhiều vài phần thân cận. Bất quá, hắn cảm thấy hai người vẫn là chỉ ở thức ăn thượng thân cận thì tốt rồi. Mặt khác, hắn là vô pháp cho nàng càng nhiều. Nhìn chính mình lừa gạt qua đi, Lý Hương Vân trong lòng thở dài một cái. Đây chính là cấp bậc chế độ tương đương nghiêm ngặt, người thường mệnh như cỏ rác thời đại. Chỉ xem này nam tử quần áo chỗ ở, liền cho thấy không phải nàng chọc đến khởi người. May mắn đối phương Không biết đầu hủ cái này ngạnh Bằng không liền thật sự đã xảy ra chuyện Nhìn Lý Hương Vân rõ ràng tùng một hơi bộ ráng Trịnh Dục thịnh cảm thấy cô nương này rất có ý tứ Là ở lo lắng nàng nói nhiều chỉ đạo hắn như thế nào Sợ chọc hắn tức giận sao Kỳ thật Vứt bỏ bởi vì lão lừa đảo quốc sư thần dụ cái này thành kiến Cô nương này tính tình vẫn là thực không tồi Đậu hủ đưa đến, Lý Hương Vân cũng liền cáo từ rời đi. Giản Vân tự mình đem nàng đưa ra cửa, công tử mời trở. Về đi. Cô nương không cần khách khí, về sau thẳng hô tên của ta đó là. Giản Vân báo thượng chính mình tên họ đồng thời nói, nhà ta chủ tử họ trình. Chính... Hảo, Giản Vân đại ca, ta đây liền không khách khí. Lý Hương Vân tự nhiên rõ ràng chính mình định vị. Hiện giờ nàng có thể cùng gia đình giàu có hạ nhân kết giao đều là trèo cao. Ai làm nàng xuất thân thấp hèn đâu. Ta họ Lý. Lý Hương Vân Minh Bạch. Nếu là tự xưng nô ra liền càng phù hợp thời đại này thân Phật. Nhưng là... Nàng bằng mau phải làm nô á. Nàng này bạo tính tình. Dù sao nàng chính là không kiến thức nhà nghèo xuất thân. Không biết muốn tự xưng nô ra. Chính là tự xưng ta. Hừ... Lý cô nương đi thong thả. Giản vân bị Lý Hương Vân một tiếng đại ca cấp kêu đến Mỹ tư tư. Về sau có phải hay không có thể hướng về phía câu này đại ca. Nhiều vớt một chút thức ăn. Nhìn theo Lý Hương Vân sau khi rời khỏi. Giản vân vừa mới trở về. Liền thấy nhà hắn chủ tử có khác thâm ý ánh mắt ở trên người hắn. Vừa chuyển. Chậm gì gì nói một câu. Giản vân đại ca. Giản vân giật mình linh một cái run run. Lông tơ chợt khởi, vội vàng giải thích nói, chủ tử, đây là Lý Cô Nương khách khí mới như vậy kêu. Đáng tiếc, trịnh Dục thịnh căn bản là không nghe giảng vân giải thích, nghiền ngấm tươi cười chung mang theo có thể so với vào đông trời đông giá rét lạnh băng, bổn vương mệnh định chi nhân kêu đại ca ngươi. Ngày mai Lý Cô Nương tới, thuộc hạ nhất định sửa lại cái này xưng hô. Giản vân sợ tới mức phía sau lưng mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Ân, Trịnh rục thịnh vừa lòng, đứng dậy rời đi. Chờ đến nhà hắn chủ tử đi rồi, mãn nhà ở áp lực không khí mới chậm rãi tản ra, làm giản vân thật dài phun ra một hơi tơi. Nhưng, hù chết hắn. Ám một, ngươi cho ta xuống dưới. Giản vân đối với xà nhà giống lên một giọng nói. Lý Hương Vân kêu hắn đại ca sự tình, chủ tử có thể biết được duy nhất khả năng, chính là ám một người này trộm cáo trạng. Muốn ăn một mình, Không có cửa đâu. Trên xà nhà truyền đến ám lạnh lùng lanh thanh âm, tức giận đến giản Vân nghiến răng. Hắn còn không phải là tưởng nho nhỏ thu cái hối lộ sao? Gia đình giàu có trong phủ, đừng nói hắn vị trí này người, chính là trong cửa đều có hối lộ nhưng lấy hắn này còn cái gì cũng chưa bắt được, liền thiếu chút nữa bị chủ tử khí lạnh cấp hù chết. Hắn đáng thương hay không? Ám một tự nhiên là sẽ không đáng thương hắn, đáng thương giản Vân? Chính là ngược đãi chính mình. Loại này có hại sự tình. Ám một là tuyệt đối sẽ không làm. Ta quan trọng đậu phủ khô quan trọng. Giản vân nổi giận đùng đùng hỏi Đậu phủ khô quan trọng. Ám một trả lời là như thế không chút do dự. Như thế lánh khốc vô tình. Tức giận đến giản vân thiếu chút nữa hột máu. Nhiều năm huynh đệ à. Nhân tính đâu. Ám một cây vốn là không để bụng giản vân bi phẫn. Ngươi muốn chính mình ăn mảnh. Hắn trước ruồng bỏ huynh đệ tình, hiện tại không biết xấu hổ bi phẫn. Nhìn giản vân, nghiến răng, ám lạnh lùng cười, ngươi cũng thật dám để cho lý cô nương kêu đại ca ngươi, đừng quên thân phận của nàng. Giản vân sửng sốt, chính là chủ tử, chủ tử tin hay không đó là chủ tử sự tình. Ta chỉ biết, quốc sư lời nói thần dụ trước nay liền không có ra sai lầm, cho nên... Về sau Lý Hương Vân tất nhiên sẽ trở thành bọn họ đương gia chủ mẫu. Giản Vân trong lòng căng thẳng, sắc mặt biến đổi. Ta ở giúp ngươi. Ám vừa nói xong, liền không hề mở miệng, làm cho giản. Vân lòng còn sợ hãi lau lau cái trán mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn. Chủ tử là chính mình lừa gạt chính mình. Hắn như thế nào cũng tin chủ tử nói hương nói vượn đâu. Nghĩ đến đây, Giản Vân đối với trên xà nhà ám nhất nhất chắp tay. Vội vàng rời đi Trên xà nhà ám một sờ sờ chính mình cầm Âm thầm hừ một tiếng Nhiều năm huynh đệ Hắn tự nhiên phải nhắc nhở một tiếng Đương nhiên Nếu là giản vân không nghĩ độc chiếm lý cô nương làm Mỹ thực nói Hắn nhắc nhở sẽ trực tiếp nói cho Giản vân Mà không phải nói cho chủ tử Thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ đâu Giúp là giúp Nên trả thù Hắn tự nhiên cũng sẽ không nương tay Ở nhà mình chủ tử thủ hạ làm việc, ân oán phân minh đó là chuẩn bị phẩm chất. Kỳ thật ám một không biết đến là, chân chính dòa đến giảng vân chính là hắn trong lòng toát ra một cái ý tưởng. Nhà hắn chủ tử đôi Lý Cô Nương giữ gìn là thật sự xuất phát từ kêu hắn đại ca rối loạn tôn ti. Vẫn là bởi vì nhà hắn chủ tử bản năng đem Lý Cô Nương thuộc về tới rồi người một nhà phạm vi. Mệnh định chi nhân A này có phải hay không ý trời làm nhà hắn chủ tử đi rồi tâm động tình. Lý Hương Vân cũng không biết nói nàng bất quá chính là đi tặng một chút đầu hủ, liền nháo ra nhiều chuyện như vậy tới. Về tới trong nhà, đem sự tình trong nhà an bài xong rồi, lại vội vã đi lý chính bên kia. Triệu trưởng Khang đem đăng ký nhân gia cấp Lý Hương Vân xem, xem qua danh sách lúc sau, nàng cười, lại tam cũng muốn làm đậu hủ. Lưu Đại Chủy, Nga, cha ta bọn họ cũng muốn làm A, triệu trường khang thần sắc tương đương bất đắc dĩ, bọn họ cảm thấy không biết phương pháp này liền sẽ có hại đi. Dù sao không cần bạch không cần, những người này cũng lại đây xem náo nhiệt, thật là buồn cười, lại tam khi nào trải qua sống, cả ngày chơi bời lêu lồng. Lưu Đại Chủy, trong nhà, nàng nam nhân là thợ rèn, nơi nào có thời gian đi làm đậu hủ. Lưu Đại Chủy Nhi từ lười đến muốn chết, càng không thể có thể làm. Đến, nỗi Lý Trường Thịnh hắn còn muốn trồng trọt, trong nhà kia một đôi mẹ con, trước kia đều là bị Hương Vân hầu hạ, hiện giờ sẽ làm đậu hủ. Hắn thực hoài nghi. Không sao, Lý Hương Vân cười cười nói, Trường Khang thúc, những cái đó sự tình, ngài đều cùng bọn họ nói đi. Nói, Triệu Trường Khang gật đầu, Hương Vân dặn dò chuyện của hắn. Hắn đương nhiên tất cả đều làm tốt, một hộ khiến cho bọn họ tới một cái người. Hành, ta đây đi về trước, Trường Khang thúc làm cho bọn họ. Đến đây đi. Lý Hương Vân nói xong, về tới chính mình trong nhà. Đồ vật đã sớm chuẩn bị tốt, không lớn trong chốc lát triệu Trường Khang liền mang theo muốn học như thế nào làm đậu hủ người lại đây. Viện môn một quan, Lý Hương Vân nghiêm túc nói. Ta tưởng đại gia cũng biết ta phương thuốc là trời cho, đây là ta mạo hiểm chủ động muốn nói cho đại gia phía trước một cái bước đi. Cũng coi như là chui chỗ trống, hy vọng các ngươi có thể bảo mật đầu hủ chế tác phương pháp, nói. Cách khác, nếu là cho trong thôn dước lấy cái gì phiền toái, đã có thể không hảo. Hương Vân Nha đầu, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối không nói. Thiệt tình muốn học tay nghề thôn dân vội vàng bảo đảm. Nhiều một môn tay nghề, nông thời điểm cũng có thể nhiều một phần thu vào, bọn họ nhưng quý trọng chính mình cơ hội, ai ăn no căng đêm này kiếm tiền biện pháp nói cho người khác. Kia hảo, mọi người xem cẩn thận. Lý Hương Vân làm Trường Khang bắt đầu mỗi ngày sự tình, ma tương, bởi vì chỉ là biểu thị, làm cũng không nhiều. Cặn lọc, nấu phí Sau đó tới rồi quan trọng nhất một bước, điểm đậu hũ, đem đậu hũ đặt ở khuôn đúc trung áp hảo. Lý Hương Vân lúc này mới chỉ vào bên cạnh nước chát nói, điểm đậu hũ cần thiết phải dùng nước chát, các ngươi trong chốc lát chính mình mang một tiểu vại trở về. Về sau trong nhà điểm hảo đậu hũ, dùng nguyên nước đậu hũ thủy lên men lúc sau liền có thể đương nước chát dùng. Lý Chính vừa nghe kinh ngạc nói, Hương Vân Ngươi từ lúc bắt đầu chính là muốn cho người trong thôn đi theo cùng nhau làm đậu hủ Này nước chát chính là muốn lên men thời gian Nếu không phải từ lúc bắt đầu liền chuẩn bị tốt Nàng nơi nào lưu lại có thể phân cho toàn thôn người điểm đậu hủ nước chát Đứa nhỏ này thật là quá thiện lương Đúng vậy Lý Hương Vân cũng sẽ không lung tung khiêm tốn Làm chuyện tốt không lưu danh loại chuyện này Ở nàng còn không có ở thời đại này đứng vững gó Chân dưới tình huống Nàng nhưng làm không được Lý Chính hít sâu một hơi, chính là bị Lý Hương vân cấp cảm động. Nàng chính mình đều bị đuổi ra đi dưới tình huống, có một cái đường sống còn nghĩ người trong thôn. Bộ dáng này hài tử, hắn như thế nào có thể không nhiều lắm giữ gìn một ít. Đều cho ta nghe hảo, này phương thuốc cũng không thể chảy tới bên ngoài đi. Làm đậu hủ chính là chúng ta trường bình thôn sự tình. Ta cũng mặc kệ các ngươi bảy đại cô tám gì cả cái gì thân. Nếu là đem phương thuốc tiết lộ đi ra ngoài Kia kêu chính là trường bình thôn địch nhân Lý chính nghiêm khắc nói Làm trong viện người rụt rụt cổ Xôi nổi tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không Ngay cả người trong nhà đều không dễ dàng nói cho Nhìn mọi người rất có đem làm đậu hủ phương pháp Trở thành tổ truyền tay nghề giống nhau nghiêm cẩn đối đãi Lý Hương Vân vừa lòng Hương Vân Kia như thế nào làm thành hương cay đậu làm Trong đám người có người hô một giọng nói Lý Hương Vân đáy mắt hiện lên một mặt trào phúng cười, căn bản là không cần nàng nói chuyện, Lý Chính liền mắng qua đi, Lưu Đại Chủy, ngươi có phải hay không không nghĩ ở trường bình thôn đãi. Không nghĩ, liền cút cho ta. Làm người như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước, còn có xấu hổ hay không? Lưu Đại Chủy trong chăn chính mắng đến co rụt lại cổ, chung quanh người khác thường ánh mắt, làm nàng càng là không dám nói lời nào. Nàng còn không phải là hỏi một chút sao, thật là, làm gì lớn như vậy phản ứng. Hương vân chui một cái chỗ trống, đem làm đậu hủ phương pháp nói cho chúng ta, chúng ta cũng không thể vô tâm. Lý chính dạy bảo, đồng thời cũng là ở nhắc nhở những người này, đừng làm ra cách sự tình. Hương vân chủ động nói cho các ngươi, đó là cho các ngươi một thế hệ một thế hệ đi xuống truyền, nếu là ai tiết lộ cho người ngoài có thể hay không tao trời phạt. Các ngươi chính mình có thể thử xem. Lý chính như vậy vừa nói, ai lại dám dùng chính mình tánh mạng đi mạo hiểm. Nói nữa, bọn họ cũng xem minh bạch, chỉ cần điểm đầu hù thời điểm bảo mật chính bọn họ điểm là được. Chuyện khác hoàn toàn là có thể người một nhà cùng nhau làm. Muốn bảo mật, thực dễ dàng. Trong chăn chính gõ xong, những người đó cùng Lý Hương Vân nói lời cảm tạ sau khi xong, lúc này mới rời đi. Hồ Thúy Nga một hồi về đến nhà, Lý Sảo Nhi liền đón đi lên, nương, nghe được sao? Kia tiện bì tử cũng chỉ nói như thế nào làm đậu hủ, kia! Hương cay đậu phụ khô phương thuốc chính là một chút cũng chưa lộ ra. Hồ Thúy Nga thở phì phì nói, phá đậu hủ có cái gì hảo làm? Lý Sảo Nhi vừa nghe liền buồn bực, đậu hủ một cân mới bán một văn tiền, kia thục một cân đều phải hai văn tiền. Liền tính là một cân thục có thể ra 4-5 cân đậu hủ Bọn họ nhiều nhất cũng mới kiếm tam văn tiền A. Kia Lý Hương Vân Một cân hương cay đậu phụ khô chính là Muốn bán 10 văn tiền Này giá cả kém chỗ nào vậy Lý Hương Vân thật đúng Là đủ tặc Lý xảo nhi mắng Lộng vạch trần đậu hủ liền ở trong thôn kiếm cái hảo thanh danh Phi Chờ xem Nàng kia đậu phụ khô phương thuốc Sớm muộn gì là chúng ta Hồ Thúy Nga trong mắt chuyển động, có chú ý. Ngày kế, Lý Hương Vân ngồi xe lừa, đem định tốt đầu phụ khô đưa đến trịnh Dục thịnh trong phủ. Phiền tói giản vân đại ca. Lý Hương Vân cười này một tiếng, làm giản vân dưới chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa oai trên mặt đất. Lý cô nương, đừng có khách khí. Như vậy, trực tiếp kêu ta giản vân là được. Này thanh đại ca, hắn cũng thật gánh không dậy nổi. Lý Hương Vân tuy nói không biết vì sao Giảng Vân như thế, nhưng là, xem hắn thập phần nghiêm túc, cũng liền thống khoái ứng hạ. Tiễn đi Lý Hương Vân, lúc này mới đi xin chỉ thị nhà hắn chủ tử, chủ tử, Lý cô Âu nương đưa đậu phụ khô lại đây, lấy ra tới 10 cân, mau đưa về kinh thành cho bệ hạ nếm thử. Trịnh Dục thịnh đem viết tốt thư từ giao cho Giảng Vân, này đậu hủ tiện nghi lại, thích hợp bình thường bá tánh dùng ăn, Bệ Hà đã biết nhất định cực cảm vui mừng, là, giản vân vội vàng đáp lời, chủ tử thật là yêu quốc yêu dân, vì bệ Hà phân yêu, trịnh Dục thịnh nhàm chán một tay chi má, chậm gì gì nói, Bổn vương tới thỉnh đại nho, không thỉnh đến tổng phải làm điểm chuyện khác, mới có thể có lấy cớ không trở về kinh, giản vân thân mình vừa chợt, cũng may là ổn định không nằm sấp xuống, Hắn thật muốn làm kinh thành những cái đó sùng bái ái mộ nhà hắn. Chủ tử người xem hắn ra chủ tử ngày thường gương mặt thật. Lý Hương Vân đem làm đậu hủ phương pháp dạy cho trường bình thôn người. Nếu Lý Hương Vân là hắn mệnh định chi nhân, trịnh Dục thịnh tự nhiên là muốn rõ ràng nàng tin tức. Bị động, kia không phải hắn phong cách hành sự. Là... Giản Vân đáp lời, này Lý cô nương cũng là cái người lương thiện. Biết rõ trời cho phương pháp không hảo dễ dàng dạy cho những người khác, lăng là tìm ra như vậy một chút chỗ trống tới, mang. Theo toàn thôn người cùng nhau kiếm tiền, thật là lợi hại. Trịnh Dục thịnh nghiền ngâm khẽ hừ một tiếng, quét giản vân liếc mắt một cái, ngươi đi theo ta bên người đã bao lâu? Giản vân lập tức hành lễ nói, 10 năm, từ nhà hắn chủ tử vẫn là một thiếu niên thời điểm, liền đi theo nhà hắn chủ tử, lúc ấy, Bọn họ còn đều là binh doanh chung nhất không chớp mắt tiểu binh. 10 năm thời gian, hắn nhìn nhà hắn chủ tử từng bước một từ nhất hèn mọn tiểu binh dùng chiến công bước. Lên vương ra tôn vị, nhìn nhà hắn chủ tử từ đơn bạc thiếu niên trưởng thành vì hiện giờ khí thế bức người thanh niên. Người khác chỉ biết nhà hắn chủ tử chiến công hiển hách, nhưng ai biết, hắn hiện giờ cầm y hoa phục dưới, kia tinh tráng thân hình thượng che kín vết xẹo. Vài lần nếu không phải có chủ tử che chở, hắn đã sớm mất mạng. Hiện giờ, vì chủ tử làm hắn đi tìm chết nói, hắn tuyệt đối đôi mắt đều không mang theo chớp một chút. Theo ta 10 năm, còn như vậy xuẩn. Thanh lánh thanh âm làm giản vân trong lòng sùng bái nhiệt huyết phúc một chút liền cùng bò... Biển dường như tan vỡ, mệnh có thể cầm đi, nhưng là không mang theo như vậy bẩn thỉu người, giản vân giật, sĩ khả sát bất khả nhục, Lý Hương Vân mang theo toàn thôn người cùng nhau kiếm tiền không giả, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới, đây là nàng an cư lạc nghiệp thủ đoạn, trịnh Dục thịnh cười, Lý Trường Thịnh một nhà như thế vô lại, nàng nếu là chính mình ăn mảnh, sớm muộn gì sẽ, bị Lý Trường Thịnh một nhà cấp hố chết, nhưng là, hiện giờ trường bình thôn thôn dân tất cả đều nhân nàng mà thu hoạch lợi ngươi nói, Chờ đến Lý Trường Thịnh một nhà cùng nàng Có xung đột thời điểm Bọn họ là giúp đỡ Lý Hương Vân Vẫn là Lý Trường Thịnh Giản Vân nghe xong Kinh ngạc mở to hai mắt Lý cô nương mới bao lớn 15 Trịnh Dục thịnh khẽ cười một tiếng Không nhỏ 13 tuổi thời điểm Ta đã bắt đầu giết người Giản Vân mặc Không phải tất cả mọi Người cùng chủ tử ngài giống nhau biến thái hảo sao Trịnh Dục thịnh cong lên khóe môi. Bất quá, này Lý Hương Vân sắc thật là có điểm ý tứ. Lý Hương Vân lại đến trấn trên, đã có thể không phải chính mình. Hương Vân, này đậu hũ thật sự có thể bán phải đi ra ngoài. Người trong thôn có chút thấp thỏm, bọn họ là ân Lý Hương Vân phương thuốc làm ra đậu hũ tới, nhưng là thật sự có thể bán đi ra ngoài sao? Bọn họ trong lòng không đễ a, này nếu là bán không ra đi, chẳng phải là tạp chính mình trong tay, nếu không ngoài ý muốn, hẳn là còn có thể bán phải đi ra ngoài. Lý Hương Vân nhìn thoáng qua các thôn dân mang theo đậu hũ, xem ra đại gia trong lòng cũng chưa nắm chắc, cũng không có làm nhiều ít. Bất quá, nàng cũng lý giải, tân sự vật muốn tiếp thu lên, yêu cầu một cái quá trình. Lý Hương Vân gần nhất, đã sớm trở người liền đem nàng cấp vây quanh lên, cô nương Ngươi nhưng tính ra Cho ta tới nhị cân Ta ngày hôm qua đính tốt tam cân Thốn Dân trợn mắt há hốt mồn Nhìn Lý Hương Vân này hỏa bạo sinh ý Từng bước từng bước hâm mộ không thôi Mua bán tốt như vậy à Các ngươi đây là đậu hủ đi Cùng Lý cô nương giống nhau Có khách nhân nhìn trường bình thôn thôn Dân kia bản tử thượng cái ước bố Hỏi một câu Đúng đúng là đậu hủ Chúng ta cùng Lý Cô Nương là một cái thôn, giống nhau đậu hủ. Vừa rồi còn hâm mộ không thôi thôn dân vừa nghe có người dò hỏi, vội vàng nói, giá cả cũng giống nhau. Cho ta tới nhị. Cân. Lúc này, trường bình thôn thôn dân không có cái kia công phu hâm mộ Lý Hương Vân. Bọn họ mua bán cũng khai trương. Lý Hương Vân hương cay đậu phụ khô tự nhiên là bán thật sự mau, mà thôn dân đậu hủ bán đến cũng không tồi. Bởi vì bọn họ làm không nhiều lắm, cũng thực mau bán xong rồi. Kiếm tiền tuy nói không nhiều lắm, nhưng là, thôn dân trên mặt tươi cười đều là mang theo quang. Lý Hương Vân ngồi ở xe bò thượng, cười nói, hôm nay còn không tính cái gì, về sau ta sợ. Chúng ta đậu hủ cung không đủ cầu. Sẽ như vậy sao? Thôn dân kinh hỉ hỏi, hiện giờ hắn chính là đối Lý Hương Vân nói thập phần tin phục à Toàn bộ đại tinh sẽ làm đậu hủ đa có thể chỉ có chúng ta trường bình thôn, không nói địa phương khác. Liền nói này làng trên xóm dưới có bao nhiêu người. Chúng ta đậu hủ một văn tiền một cân, đến có bao nhiêu người mua. Xe bò thượng thôn dân nghe được đôi mắt tỏa sáng. Hướng chi, chờ đến mùa đông, này đậu hủ cắt thành mảnh nhỏ, hướng. Trong viện một phóng, làm thành đậu phụ đông, chính là có thể bảo tồn đã lâu. Nơi xa người cũng có thể mua. Đến lúc đó các ngươi cảm thấy chúng ta làm đậu hủ đủ nhiều người như vậy mua sao? Ai nha, ta đây chính là mệt chết cũng muốn nhiều làm điểm nhi A. Chính là, mùa đông trong đất lại không việc. Hương Vân A. ngươi chính là đối chúng ta có đại ân à? Thôn dân hai mắt đều là tỏa ánh sáng, thiệt tình thực lòng cảm kích lý Hương Vân. Năm rồi, mùa đông bọn họ chỉ có thể đi tìm công làm. Mệt chết Mệt sống một ngày có thể có mấy cái tiền Huống chi Rất nhiều người vẫn là tìm không thấy việc Hiện giờ có đầu hủ Bọn họ mỗi ngày nếu là chăm chỉ một chút Mấy chục cân không thành vấn đề a. Người trong nhà nếu là cùng nhau làm Kia sản lượng càng nhiều Bán đến tiền cũng liền càng nhiều A. Chính là so thủ công có lời nhiều Này đó thôn dân về đến nhà lúc sau Toàn bộ trường bình thôn tất cả đều Đậu hủ nguồn tiêu thụ tốt như vậy, đây chính là thiên đại tin tức tốt. Đại gia làm đậu hủ nhiệt tình nhưng tất cả đều bị điều động lên. Càng miễn bản Lý Hương Vân nhắc tới tiền cảnh, càng là làm các thôn dân động lực mười phần. Chứ bỏ làm trong đất việc nhà nông ở ngoài, trong nhà người liền vội vàng làm đậu hủ. Có như vậy cái hảo mua bán, ai không nghĩ nhiều kiếm tiền a Trường bình thôn từ ngày đó bắt đầu chính là náo nhiệt lên. Lý Hương Vân cũng liền không lại làm triệu trường khang tới thủ công, mà là trực tiếp cùng. Thôn dân thu mua đậu hủ tới làm hương cay đậu phụ khô. Đậu hủ sinh ý quả nhiên như Lý Hương Vân lời nói, càng làm càng tốt, thôn dân chính là nhiệt tình mười phần. Mấy ngày nay mọi người đều là vui vẻ ra mặt, cố tình có người ra là đỏ mắt không thôi, âm thầm nín thở. Ngươi làm gì? Lý trường thịnh vội vàng ruỗi tay đỡ một phen, Bằng không kia bát cơm đã bị Hồ Thúy Nga cấp tạp, thất thần, tưởng cái gì đâu. Hắn trên mặt đất vội một ngày, trở về ăn một bữa cơm còn không. Ngừng nghỉ, ta này không phải xem kia đậu hủ bán đến hảo sao. Hồ Thúy Nga ủe hoài nói, Lý Trường Thịnh không sao cả nói một câu, đậu hủ bán đến hảo, ngươi nếu là tưởng bán cũng đi làm. Đậu hủ bán đến lại hảo, cũng không có kia đậu phụ khô hảo. Đậu hủ mới bao nhiêu tiền, kia đậu phụ khô chính là một cân, ngươi còn muốn đánh cái kia phương thuốc chủ ý. Lý Trường Thịnh mặt lập tức trầm xuống dưới, ngươi đừng không có việc gì tìm việc. Hắc, ta như thế nào thành không? Có việc gì tìm việc, ta còn không phải là muốn cho trong nhà nhật tử qua đến hảo điểm sao? Ta là vì ai à, còn không phải là vì ngươi vì đại bảo vì cái này ra sao? Hồ Thúy Nga vừa nghe liền nóng này, nàng đây là hảo tâm không hảo báo á, ngươi đừng gây chuyện là được, Lý Trường Thịnh nói xong, buồn đầu ăn cơm, trong lòng vẫn là có chút hối hận, lúc trước nếu là không đem Lý Hương Vân cấp phân ra đi ai, như thế nào liền thành ta gây chuyện, Hồ Thúy Nga một quang ngã chén, đẩy cửa đi ra ngoài, nàng mỗi ngày vội này vội kia, ngược lại một câu hảo đều không có, còn nói nàng, Ai thành tưởng, mới ra viện môn, liền nhìn Lý Hương Vân sách theo một con xử lý tốt gà dạo tới dạo lui đi tới, nàng đều bao lâu không có ăn gà, càng muốn hổ thúy Nga càng là trong lòng phiếm toan, ngoài miệng liền không cá biệt môn, u, này không phải Hương Vân sao, hiện tại ngươi chính là có tiền, toàn bộ gà toàn bộ gà mua á, như thế nào liền không nghĩ hiếu kính hiếu, kính cha ngươi đâu. Lý Hương Vân dừng bước chân, cười, chiếu cố cha ta không phải ngươi trách nhiệm sao? Ngươi liền cha ta đều hầu hạ không tốt, như thế nào đương thiếp? Hồ Thúy Nga hận nhất nàng cái này thiếp thân Phật, năm đó thật là nhất chiêu sai từng bước sai. Cố tình Lý Hương Vân còn hướng nàng chỗ đau thượng trọc, nàng như thế nào có thể buông tha cái này tiện bì tử? Ngươi hiện tại có tiền có phải hay không? Liền có thể mặc kệ cha ngươi. Chính mình ăn gà làm cha Ngươi ăn cỏ ăn chấu A Hồ Thúy Nga dập chân mắng Bên cạnh hàng xóm nghe được Động tính đẩy cửa ra tới Nói một câu công đạo lời nói Hồ Thúy Nga Ngươi xảo cái gì xảo Hương Vân đều khác lập môn hộ Cùng Lý Trường Thịnh có cái gì quan hệ Ai U Đây là cầm làm đậu hủ phương thuốc Bắt đầu giúp đỡ một bên đúng không Hồ Thúy Nga toan thanh toan khí mắng Nhà của chúng ta không bản linh, khiến cho các ngươi như vậy khi dễ à. Cầm Lý Hương Vân Tiền, liền như vậy khi dễ. Người thành thật a Hàng xóm bị tức giận đến không nhẹ, liền hồ Thúy Nga như vậy, tính cái gì người thành thật. Làm đậu hủ phương thuốc ngươi lại không phải không biết. Ngươi cũng có thể làm, không ai ngăn đón. Nhân ra giúp chính mình nói chuyện, Lý Hương Vân tự nhiên không có đạo lý để cho người khác đi theo ai mắng. Như thế nào? Nhân ra dựa vào chính mình đôi tay kiếm tiền ăn cơm, ngươi đều không quen nhìn. Ngươi liền nghĩ bầu trời rớt bánh có nhân, thật đúng là hảo. Rớt ngươi trong miệng A, đánh rắm hồ thúy nga mắng, kia đậu hủ mới có thể bán mấy cái tiền. Có bản lĩnh ngươi đem làm đậu phụ khô phương thuốc nói cho đại gia A, có nhẹ nhàng không nói chó một hai phải làm đại gia bị liên lụy, ngươi rốt cuộc là cái gì dắp tâm. Lấy điểm ơn huệ nhỏ ra tới, liền tưởng đổi cái hảo thanh danh, ta phi, giả nhân giả nghĩa đồ vật. Hương vân hương vân, vương quế hoa vội vàng chạy tới, đánh gãy hồ thúy Nga càn quấy. Vương quế hoa, ngươi, lại lại đây trộn lẫn cái gì? Lý hương vân còn chưa nói lời nói, Hồ thúy Nga liền tới rồi cái lớn tiếng dòa người. Ngươi cùng nàng đi như vậy gần, có phải hay không cho ngươi chỗ tốt à? Kìa Phương Thuốc, ngươi cũng biết đi. Vương Quế Hoa Lý cũng chưa Lý Hổ Thúy Nga, chỉ đối với Lý Hương Vân nói, Hương Vân, Vương Đại đã chết. Vương Đại, Lý Hương Vân không thể hiểu được nhìn Vương Quế Hoa, thôn bên Vương Đại. Kia chính là trong thôn một bá, không nói khinh nam bá nữ đi. Nhưng là cũng hoành hành quê nhà. Vương Đại mấy ngày hôm trước không còn tới chúng ta thôn chuyển động đâu sao. Bên cạnh có thôn dân nói một câu, nhưng không. Vương Quế Hoa nói, nói cách khác, hắn chết như thế nào đâu. Hoa Quế, ngươi đây là ý gì A Có đại nương khó hiểu hỏi. Các ngươi không biết đi, vừa rồi bộ khoái tơi tìm lý chính chứng thực điểm sự tình. Kia vương đại gia A chính là có mới vừa làm tốt đầu hủ, còn có không điểm sữa đầu nành. Hắn nha, liền chết ở... Chính mình trong phòng, toàn thân đều lạn rớt. Vương Quế Hoa phẳng phất còn cảm thấy không dọa đủ mọi người dường như. Lại bổ sung một câu, một canh giờ trước, còn có người nhìn thấy hắn ở trong thôn gánh nước trở về. Một canh giờ lúc sau, liền lạn chết ở trong phòng. Mọi người động tác nhất trí hít ngược một hơi khí lạnh. Lý Hương Vân thất kinh hỏi, Vương Đại như thế nào sẽ làm đậu hủ? Hương Vân, ngươi ngốc à à? Vương Quế Hoa chụp nàng một chút, mấy ngày hôm trước. Vương Đại Chính là lại đây chuyển động, muốn lộng đi làm đậu hủ phương thuốc. Này khẳng định là trộm phương thuốc, về nhà một làm liền gặp trời phạt. Ta đã sớm nói, đây là trời cho, như thế nào còn có người ai? Lý Hương Vân thật mạnh thở dài một tiếng, rũ xuống đôi mắt giấu đi đáy mắt nghi hoặc, chỉ biểu hiện ra ngoài thật sâu tiếc nuối. Vương Quế Hoa mang đến tin tức này. Chính là đem mọi người cấp kinh tới rồi. Trời phạt thế nhưng là thật sự. Vương đại liền như vậy. Đã chết. Thật sự trời phạt A Vô nghĩa, không phải trời phạt nói. Ai đã chết không đến một canh giờ liền lạn rớt. Hồ Thúy Nga. Ngươi còn muốn ta làm đậu phụ khô phương thuốc sao. Lý Hương Vân ngẩn đầu hỏi một câu. Hồ Thúy Nga sắc mặt trắng bệch. Hai chân mềm đến căn bản là không đứng được. Sau này một oai. Thình thịch một chút ngã ở trên mặt đất Vừa rồi còn làm hương vân nói đầu phụ khô phương thuốc Ngươi là muốn hại chết toàn thôn người à, Thật là độc phụ Thốn Dân chỉ trích hồ thúy Nga đã nghe không vào Tay chân cùng sử dụng bỏ vào nhà mình sân Đông đóng lại viện môn Dựa vào trên cửa không ngừng thở hồn hền Phòng trong lý trường thịnh tự nhiên là nghe được bên ngoài động tính Hắn liền phòng đều không có ra Chỉ là thật mạnh mắng một tiếng, mất mặt. Nếu là trước kia, Hồ Thúy Nga đã sớm mắng đi lên. Chính là hôm nay, nàng là một chút động tính đều không có. Nàng không có dư thừa tinh lực đi quản lý trường thịnh tức giận mắng. Chỉ là dựa vào ván cửa tay chân lạnh leo, run bần bật. Vương Đại đã chết, toàn thân lạn rớt đã chết. Nhìn thấy Vương Đại ở trong thôn chuyển động khi, nàng là cố ý không có quan cửa sổ. Làm vương đại thấy rõ ràng như thế nào làm đậu hủ. Nàng nghĩ, làm vương đại thử xem, nếu là không có việc gì nói, nàng liền đi đem Lý Hương Vân cái kia tiện bì tử đậu phụ khô phương thuốc cấp lộng tới tay. Cái kia tiện bì tử tính thứ gì, còn trời cho, nàng có cái kia phúc khí sao, bất quá. Chính là giả thần giả quỷ gạt người, chính là, ai có thể nghĩ đến, vương đại thật sự đã chết còn bị chết thảm như vậy. Hiện tại, Hồ Thúy Nga chỉ cảm thấy trên người một trận một trận lạnh cả người, may mắn nàng không có đi lấy phương thuốc, càng bởi vì cẩn thận không có trực tiếp đem làm đậu hủ phương pháp nói cho cấp vương đại. Nói cách khác kia lạn rớt thi thể, có phải hay không liền có nàng một cái? Hồ Thúy Nga là trốn vào sân, chính là bên ngoài thôn dân không làm, vây. Quanh nhà bọn họ cửa một hồi thoá mạng, Nơi này động tính hấp dẫn tới càng nhiều thôn dân. Vừa nghe vương đại trộm bọn họ điểm đậu hủ phương thuốc chết thảm lúc sau, thôn dân giải hận mắng to xứng đáng. Vương đại trộm chính là điểm đậu hủ phương Pháp sao? Đó là chặt đức bọn họ trường bình thôn tài lộ, chặt đức bọn họ sinh kế. Bọn họ như thế nào có thể không mắng? Chờ đến lại nghe nói Hồ Thúy Nga muốn cho Lý Hương Vân đem đậu phụ khô phương thuốc công bố ra tới. Này đó thôn dân... Mắng đến ác hơn Vương Bách Khoa toàn thư thân hư thối mà chết Cái này Hồ Thúy Nga cũng muốn cho bọn họ lạn chết không thành Cha Ngài ra cửa đi xem một chút đi Bọn họ còn ở chúng ta cửa mắng đâu Phòng trong Lý Sảo Nhi đứng ngồi không yên nghe viện ngoại tiếng mắng Trái tim thỉnh thịt nhảy Đều phải từ cổ họng nhảy ra tới Tìm ngươi nương đi Lý Trường Thịnh một quang ngã chiếc đũa Xoay người vào chính mình phòng Chọc nhiều người tức giận, Hắn có biện pháp nào? Nương, Lý Sảo Nhi thật cẩn thận tới rồi trong viện. Tiến đến hồ Thúy Nga trước mặt. Nhìn không được hít ngược một. Hơi khí lạnh. Sợ tới mức lào đảo lui về phía sau. Thiếu chút nữa không té ngã Nàng Nương sắc mặt khó coi đến cùng người chết dường như. Quá dò người. Nương, ngươi, ngươi làm sao vậy? Lý Sảo Nhi khẩn trương thẳng nuốt nước miếng. Không. Không có việc gì đỡ ta đi vào Hồ Thúy Nga toàn thân nhũn ra Kia một đôi chân đều cùng không phải nàng dường như Vương Đại đã chết nàng có thể hay không chết Vương phần lớn đã chết một lát Nàng còn không có sự Có phải hay không sẽ không chết A Hồ Thúy Nga chỉ quan tâm chính mình sinh tử Đến nỗi viện ngoại chửi rụa cùng sinh tử so sánh với Tính cái gì Lý Hương Vân nhìn nhìn Lý ra nhắm chặt viện môn Trong mắt hiện lên một mặt sắc lạnh, sách theo gà về nhà, nhóm lửa, lấy ra gia vị, đem thịt gà xử lý tốt, hảo hảo bắt đầu làm thịt gà tương ớt, năm đó thịnh hành trong ngoài. Nước tương ớt, hệ thống như cũ có hoàn chỉnh tư liệu phối phương cùng với kỹ càng tỉ mỉ bước đi, làm ra tới một nếm, liền hai chữ hoàn mỹ, dùng thịt bò tự nhiên là càng tốt, nhưng là, nàng mua không nổi. Hiện giờ đại tinh đúng là phát triển thời kỳ, châu cày không thể giết, thịt ngưu nói kia đều là tương đương phú quý nhân ra mới có thể ngẫu nhiên dùng ăn. Nhưng thật ra thịt dê có thể, nhưng là thịt dê tương ớt cảm giác quái quái. Đến nỗi thịt heo nàng căn bản là không muốn ăn, kia tanh hôi hương vị, nàng không tiếp thu được, làm tốt tương ớt, quấy thượng cơm lý hương vân trực tiếp ăn căng. Ngày kế, Đem đậu phụ khô bán sau khi xong, Lý Hương Vân trực tiếp đi trịnh ra, mở cửa thế nhưng là giản vân, nhìn thấy nàng liền cười, Lý cô nương tới, công tử nhà ta xin đợi lâu ngày. Vừa nghe giản vân nói, Lý Hương Vân ngày hôm qua suy đoán được đến chứng thực, xem ra nàng thật sự không đoán sai, đi vào cùng trịnh Dục thịnh chào hỏi lúc sau. Lý Hương Vân cũng không có khách khí, đi thẳng vào vấn đề. Đa tà trịnh công tử ra tay, ta cũng không có gì hảo hồi báo, đây là ta ngày hôm qua ngao chế tương ớt, còn thỉnh trịnh công tử chớ có ghét bỏ. Nói, Lý Hương Vân liền đem hai vại tương ớt phóng tới trên bàn, trịnh Dục thịnh chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, tựa hồ cũng không để ý bộ dáng Lý cô nương lan chất huệ tâm, kia Lý ra tâm thuật bất chính, vương đại càng là trong thôn một bá. Đa tà trịnh công tử trượng nghĩa, Ra tay Lý Hương Vân lại lần nữa nói lời cảm tạ, công tử đại ân, tiểu nữ tử thật là không có gì báo đáp, Lý cô nương chủ nghệ phi phạm, nếu là có này mới mẻ thức ăn, đưa điểm cho ta đó là, trịnh Dục thịnh mỉm cười, này thi ân không vọng báo đạo đức tốt thật là làm Lý Hương Vân đối hắn hảo cảm tăng gấp bội, này không thành vấn đề, Lý Hương Vân lên tiếng, trịnh công tử. Tiểu nữ tử còn có một cái yêu cầu qua đáng. Giả. Còn thỉnh trịnh công tử thả ra một chút tiếng. Rõ, làm vương đại người nhà biết, là Hồ Thúy Nga phương thuốc bị vương đại trộm được. Lý Hương Vân cười nói, Hồ Thúy Nga lúc ấy hoảng sợ phản ứng, người khác chỉ cho rằng nàng là bị vương đại chết dọa đến, rốt cuộc, trường bình thôn thôn dân bị dọa đến không ít. Nhưng nàng biết, nếu là Hồ Thúy Nga không có làm cái gì, Tuyệt đối sẽ không dọa thành như vậy. Cái này cũng không chứng cứ. Trịnh Dục thịnh âm thầm gật đầu, thập phần vừa lòng Lý Hương Vân cách làm. Không sao, ta... Chỉ cần làm Hồ Thúy Nga ở trường Bình Thôn bị người cô lập liền hảo, Lý Hương Vân không nghĩ có thể lập tức đem Hồ Thúy Nga cấp giải quyết rớt. Từ từ tới, không vội. Ta có thể cho Hồ Thúy Nga thần không biết quỷ không hay biến mất. Trịnh Dục thịnh nói rõ thực lực của chính mình Đồng thời cũng là ở thử Lý Hương Vân Ta minh bạch trịnh công tử thực lực Chẳng qua Hồ Thúy Nga cùng Vương Đại bất đồng Lý Hương Vân cự tuyệt Nàng cùng trịnh công tử giao tình Bất quá chính Là hắn thích nàng thức ăn thôi Căn bản là không đạt được hắn Vì nàng giết người nông nỗi huống chi Hiện giờ nàng còn làm không được tùy tiện một câu Quyết định người khác sinh tử Nàng ở hiện đại chẳng qua là một người bình thường, không phải cái gì sát thủ đặc công a. Hảo. Trịnh Dục Thịnh thống khoái đáp ứng, Lý Hương Vân âm thầm cắn chặt răng, vẫn là đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới, "Trịnh công tử, ngươi vì sao như thế giúp ta?" Vừa thấy Trịnh Dục Thịnh thân Phật, liền không bình thường, vương đại chổng phương thuốc sự tình, trừ bỏ Hồ Thúy Nga không người nào biết, mà vương đại đậu hủ vừa mới làm ra tới. Cũng đã chết thảm ở trong nhà hắn là làm sao mà biết được. Trừ phi, hắn là nhìn chầm chầm vào nàng. Đều không phải là nàng tự luyến. Thật sự là những việc này phát sinh thời gian. Làm nàng không thể không nghĩ nhiều. Trịnh dục thịnh cười. Vốn là kinh diễm dung mạo càng là bởi vì này cười làm người rời không ra hai mắt. Biết rõ người. Này thân phận bất phàm. Mục đích không rõ. Nhưng là, nhìn đến nụ cười này. Lý Hương Vân vẫn là nhìn không được tim đập ra tốc Gương mặt nóng lên Yêu nghiệt à. Cố tình kia sâu thẳm tựa nặng nề bầu trời đêm Lại như bầu trời đêm sao trời rơi vào trong đó Hai trọng mắt nhìn chăm chú nàng Trong nháy mắt này Lý Hương Vân hô hấp đình trệ Trong lòng nai con chạy loạn Ta đều không phải là người tốt Trịnh Dục thịnh mở miệng Thanh âm gợi cảm khàn khàn làm người lỗ tai đều Phải mang thai TT giải giải điện lưu tử lý Hương Vân trong tai nhảy đến trong lòng, bị điện đến toàn thân tê dại. Diệt Vương đại đều không phải là là vì trừ bạo an dân, bất quá chính là vì ngươi, Trịnh Dục Thịnh nói nói xong, nhìn đến Lý Hương Vân ngẩn ngơ, hắn đáy lòng cười thầm không thôi, sau đó lúc này mới bổ toàn mặt sau mấy chữ mỹ thực. Lý Hương Vân vừa nghe, thở dài một cái, Trịnh công tử thật là ai nói giỡn. Nói Lý Hương Vân đứng dậy, đối với trịnh Dục Thịnh hành lễ, đa tà trịnh công tử Như thế, tiểu nữ tử liền không nhiều lắm quấy dày, cáo từ Giản Vân, tiến khách Trịnh Dục thịnh dương giọng nói Giản Vân đưa xong Lý Hương Vân Vội vá trở về Chủ tử, ngươi không phải nói Lý cô nương Chỉ là ngài mới mẻ thức ăn mệnh định chi nhân sao Chủ tử không có mặt khác ý tưởng nói như thế nào còn như vậy dụ hoặc lý cô nương đâu, chẳng lẽ chủ tử đây là nghĩ thông suốt, tính toán nghe xong quốc sư nói, muốn cùng lý cô nương đi. Đến cùng đi. Ta bất quá chính là thử thử nàng. Trịnh Dục Thịnh vừa lòng ngón tay nhẹ điểm mặt bàn. Thử. Giản Vân không quá minh bạch nhìn nhà mình chủ tử, kia thử kết quả là quốc sư quả nhiên là cái lão lừa đảo. Trịnh Dục Thịnh có kết luận. Giản Vân mặc Thật sự, như vậy tổng mắng quốc sư không tốt. Rốt cuộc, bệ hạ thấy quốc sư đều là lễ nhượng ba phần. Hảo đi, nhà hắn chủ tử chính là như vậy tùy tính. Chủ tử vì sao cảm thấy quốc sư nói không chuẩn đâu? Giản vân, ngạnh sinh sinh sửa miệng. Chủ tử có thể mắng, hắn nhưng không hảo nói như vậy. Rốt cuộc hắn đối quốc sư vẫn là cực kỳ kính sợ. Lý Hương Vân đối ta cũng không mặt khác ý tưởng. Trịnh rục thịnh cười, tương đương thư thái. Xem ra là thập phần vừa lòng Lý Hương Vân phản ứng. À, nhà ngươi chủ tử dung mạo như thế nào? Trịnh Dục thịnh hỏi. Tuyệt sắc. Giản vân mới tự đáy lòng nói xong, lập tức bị lạnh băng thị huyết con mắt hình viên đạn đánh chúng, vội vàng trái lương tâm. Sửa miệng, tuấn lãng, thân gia, phong phú, thực lực, biêu hãn, Một hỏi một đáp lúc sau, giản vân cảm thấy nhà mình chủ tử có điểm không quá thích hợp, tự luyến cũng không phải như vậy cái tự luyến pháp đi. Làm gì còn một hai phải nói một rõ ràng sự tình. Trịnh dục thịnh ngón tay thon dài nhẹ khấu mặt bàn, hiện giờ tuy không phải kinh thành vương gia tôn sư, nhưng tại đây thanh vân chấn sinh hoạt tuyệt đối không kém. Ngươi nói buồn vương như thế một cái muốn dung. Mạo có dung, mạo muốn tài lực, có tài lực, muốn thực lực, có thực lực, người bãi ở Lý Hương Vân trước mặt, vừa mới cũng cho thấy đối nàng có ý tứ, mà nàng phản ứng chỉ là phát ngốc, còn có kinh hách, kỳ thật ở vừa rồi Lý Hương Vân đáy mắt, hắn thấy được rõ ràng kháng cự, chẳng qua, hắn tự động đem kia phân loại vì kinh hách, cái gọi là kháng cự, cũng là vì thân phận cách xa, nàng không dám trèo cao mà thôi nàng không hề có thuận nước đẩy thuyền muốn lưu tại buồn vương bên người. Ý tứ, có thể thấy được, quốc sư nói, căn bản chính là hồ ngôn loạn ngữ. Trịnh dục thịnh yên tâm, chỉ là mỹ thực mệnh định chi nhân, hắn hiển nhiên tiếp thu, đến nỗi mặt khác, kia đã có thể không được. May mắn, Lý Hương Vân đối hắn cũng không mặt khác ý tứ, là cái thủ buồn phận người. Cho nên vừa rồi nhà hắn chủ tử cùng khai bình khổng tước dường như... Chính là vì thử lý cô nương đối hắn có hay không ý tứ. Này tư duy phương thức quả nhiên, là hắn chủ tử sẽ làm, như thế. Không giống người thường, giản vân cũng không biết nên nói cái gì. Vương đại vừa chết, nàng liền nghĩ đến là ta ra tay, thông minh, không có đáp ứng làm ta giết chết hồ thúy Nga, lý trí. Hồ thúy Nga hiện giờ ở trường bình thôn đắc tội tàn nhẫn nhất người đó là Lý Hương Vân. Hồ Thúy Nga vừa chết nói, nhiều ít đều sẽ cho nàng chọc phải phiền toái. Không có bởi vì nhất thời cửu hận mà gây hòa thượng thân. Có thể thấy được, Lý Hương Vân bình Tĩnh tự giữ, thông minh lý trí lại. Đối buồn vương không có không an phận ý tưởng. Cái này bằng hữu vẫn là có thể giao một giao. Trịnh Dục Thịnh cảm thấy chính mình thật là sáng suốt cực kỳ. May mắn tìm hiểu thấu kia quốc sư giả thần giả quỷ nói. Hiện giờ đã không có nỗi lo về sau lại có thể hưởng thụ mỹ thực, thật là thoải mái. Giản vân trầm mặc nhìn kia hai vại tương ớt, ngay thẳng hỏi một câu, chủ tử, ngài cảm thấy lý cô nương đáng dám một dao, rốt cuộc là bởi vì những cái đó nguyên nhân vẫn là bởi vì này. Hai vại tương ớt nguyên nhân, trịnh Dục thịnh cái gì đều không có nói, chỉ là lấy quá một cái sạch sẽ chén trà, cấp giản vân đổ nửa chén trà tương ớt, Nàng nếu là không thức thời vụ lại ngu rốt, hiện giờ, nàng cũng chỉ là lệ vương phủ một cái đầu bếp nữ. Người, hắn là sẽ không giết, nhưng là, dựa vào thân phận của hắn, đem một người vây ở hắn vương phủ phòng bếp bên trong, chỉ vì hắn nấu cơm, vẫn là không bất luận vấn đề gì. Giản vân nhìn ôm tương ớt đi xa nhà hắn chủ tử. Lầm bầm lầu bầu lầu bầu một câu. Chẳng lẽ chủ tử không phát hiện hắn đối lý cô nương hành động đã bất đồng sao? Vì chứng minh lý cô nương trời cho phương thuốc, cố ý làm cho bọn họ người dùng đặc thù phương pháp xử lý vương đại, chứng thực trời phạt. Chủ tử bất quá lừa mình dối người thôi. Giấu ở chỗ tối ám một than nhẹ một tiếng, giản vân cùng ám cùng khi thật mạnh thở dài một tiếng, nhà hắn chủ tử khi nào như vậy phân rõ phải trái. Liền quốc sư đều dám mắng, hoàng. Thượng đều dám lừa chủ nhân, hiện giờ thế nhưng chỉ cùng Lý Cô Nương giao bằng hữu, mà không phải đem người vừa đe dọa vừa dụ dỗ lừa gạt đi vương phủ đương đầu bếp nữ. Cũng cũng chỉ có nhà hắn chủ tử thiên chân tin tưởng, hắn là thưởng thức Lý Cô Nương làm người, tưởng giao bằng hữu mà thôi. Mệnh định chi nhân, này vận mệnh quả thật là vô pháp kháng cự. Giản vân thở dài một tiếng, trơ mắt nhìn chủ tử bị vận mệnh sở tả hữu mà không tự biết. Cảm giác này, thật là quá kinh. Tùng, vừa mới cảm thán xong, đột nhiên cảm giác chính mình trong tay không còn. Đột nhiên ngẩn đầu, nhìn chầm chầm ám vừa ẩn thân địa phương, giản vân cắn răng nổi giận quát, đem tương ớt trả ta. Kinh hách bồi thường, ám vừa nói đến là đúng lý hợp tình. Giản vân nghiến răng, ta cũng đã chịu kinh hách. Trả lời giản vân chính là một mảnh trầm mặc, giản vân ánh mắt ám ám. Thực hào, xem ra bọn họ hai cái là hồi lâu không có luận bàn luận bàn, hiện giờ đúng là thời điểm. Nhìn đến không có, đây mới là bằng hữu, một lời không hợp liền vung tay đánh nhau. Nơi nào giống nhà hắn chủ tử như vậy đối lý cô nương, nơi trốn giữ gìn thật cẩn thận chiếu cố như vậy kêu bằng hữu. ha hà, hôm nay chủ tử may mắn lý cô nương đối hắn không có ý tưởng không an Phật, hắn thật phần hy vọng. Ngày sau chủ tử sẽ không hối hận Lý cô nương không có này ý tưởng không an Phật, Xem Lý cô nương cũng là một cái lánh tình người, nếu là chủ tử rơi vào đi mà Lý cô nương không có cái kia ý tứ vậy thật sự có ý tứ tưởng tượng đến tương lai khả năng xuất hiện hình ảnh, Giản Vân cảm thấy hắn vẫn là đi ăn chút đậu phụ khô áp áp kinh đi. Lý Hương Vân cũng không biết nói những việc này, nàng lại ở trấn trên mua một ít đồ vật lúc sau Mới trở lại trường bình thôn Liền nhìn đến Lý ra cửa vây quanh một vòng người đối với bên trong chỉ chỉ trò trò Lý ra này lại xảy ra chuyện gì Lý Hương Vân tò mò qua đi nhìn nhìn Dù sao đều ở một cái thôn ở Nàng hoàn toàn muốn tránh đi Lý Trường Thịnh một nhà Đó là không có khả năng Lý ra muốn tìm nàng cha nhi Như thế nào đều có thể tìm Một khi đã như vậy Nàng có cái gì hảo kiêng rẻ thoải mái hào phóng đi qua, nhìn cũng hoảng sợ, viện này đồ vật tất cả đều bị tạp sạch sẽ a. Không có thiên lý a. Tang lương tâm a, liền nhìn chúng ta bị khi dễ a. Hồ Thúy nga ngồi ở một mảnh hốn độn chung, đôi tay chụp phủi mặt đất, kêu khóc đến thập phần thê thảm. Vừa mới được đến tin tức. Lý Trường Thịnh đẩy ra đám người tê tiến vào, nhìn thấy bị đánh tạp sạch sẽ sân cũng là kinh ngạc. Đây là làm sao vậy? Đương ra, đương ra, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Hồ Thúy Nga vừa thấy đến Lý Trường Thịnh, liền cùng gặp được người tâm phúc dường như, tiến lên một phen liền ôm lấy hắn chân. Có người tới nhà ta tạp đồ vật, A. làm ta sợ muốn chết. Đại bảo đâu? Lý Trường Thịnh bực bội tránh ra Hồ Thúy Nga tay, chưa thấy được nhi tử, hắn trong lòng hốt hoảng. Cha... Nghe thấy chính mình cha đã trở lại, sợ tới mức thẳng run run đại bảo từ trong phòng chạy tiến vào. Một đầu chui vào Lý Trường Thịnh trong lòng ngược hoa khóc lên. Không có việc gì không có việc gì, đại bảo đừng khóc, cha ở đâu? Lý Trường Thịnh đem Nhi Tử bế lên tới, đau lòng hống, nhìn thấy Nhi Tử không có việc gì. Lúc này mới có công phu hỏi Hồ Thúy Nga, ai tạp? Không quen biết, à. Hồ Thúy Nga khóc đến thở hồn hền. Vào cửa liền tạp A. Thiên diễn, đây là muốn bức. Tử chúng ta A. Bọn họ liền trơ mắt nhìn, không một cái quản A. Hồ Thúy Nga đột nhiên rũi ra tay, chỉ vào viện ngoại thôn dân lên án. Lý Trường Thịnh vừa nghe, liền đen mặt. Đều quê nhà hương thân. Các ngươi liền trơ mắt nhìn chính mình trong thôn người bị ngoại thôn người khi dễ. Lý Trường Thịnh chính là không vui, như thế nào như vậy. Quá ích kỷ. Nhưng xem như có cho chính mình chống lưng người Hồ Thúy Nga tự tin lập tức đủ Đương ra Ngươi này còn không biết sao Bọn họ đều là vì nịnh bợ Lý Hương Vân cái kia tiện nha đầu Bọn họ hiện tại tất cả đều chỉ vào Lý Hương Vân kiếm tiền Nhưng không phải muốn khi dễ chúng ta sao Nói Hồ Thúy Nga vỗ chân khóc lớn lên Vô Pháp Nhi sống A phải bị khi dễ đã chết Lý Trường Thịnh sắc mặt đại biến Hiển nhiên là tin Hồ Thúy Nga nói, ánh mắt ở trong đám người tìm tòi, gặp được đầu sỏ gây tội, Lý Trường Thịnh đôi mắt đều khí đỏ, ruỗi tay một lóng tay, ngươi liền như vậy hận không thể trúng. Ta chết sao? Sớm biết rằng, lúc trước nên đánh chết ngươi, đỡ phải tai hòa người. Lý Hương Vân vô tội ruỗi tay chỉ chỉ chính mình, nàng bất quá chính là tới xem cái náo nhiệt mà thôi, này đều có thể bị mắng. Hảo đi! Liền tính nàng bất quá tới xem náo nhiệt, ấn hồ Thúy Nga cách nói, nàng cũng là đầu sỏ gây tội. Dù sao, mặc kệ như thế nào, này tội danh đều là muốn khấu ở nàng trên đầu. Vương Quế Hoa vừa nghe nhưng không làm, chỉ vào Lý Trường Thịnh liền mắng, tai hòa người. Cũng là nhà các ngươi tai hòa người. Các ngươi còn không phải là dựa vào nàng kiếm tiền sao, từng bước từng bước tang lương tâm. Hồ Thúy Nga nhưng không sợ Vương Quế Hoa, đi theo mắng lên. Ta Phi. Vương Quế Hoa cũng mặc kệ Hồ Thúy Nga cản quấy giống lên trở về. Những người đó vì cái gì tạp nhà ngươi? Còn không phải là Vương Đại từ ngươi nơi này học làm đậu hủ phương thuốc sao? Ngươi thiếu chút nữa đem chúng ta toàn thôn người đều cấp tai hòa chết, còn làm chúng ta giúp. Ngươi. Phi. Ngươi muốn mặt sao? Vương Quế Hoa nói chính là được đến toàn thôn người tán thành. Chính là, kia Phương Thuốc tiết lộ đi ra ngoài, vạn nhất chết chính là người trong thôn đâu. Học Phương Thuốc, còn không biết bảo mật, người nào, cô ý muốn hại chết đại gia A Lý Trường Thịnh vừa nghe, lúc này mới phản ứng lại đây, không thể tưởng tượng nhìn Hồ Thúy Nga, Ngươi đem điểm đậu hủ Phương Thuốc nói cho cấp vương đại. Sao có thể? Hồ Thúy Nga lập tức phủ nhận ta lại không quen biết vương đại vừa rồi mấy người kia chính là vương đại thân thích bọn họ nói vương quế hoa hừ một tiếng chẳng lẽ bọn họ còn có thể tìm lầm người ta căn bản là không có cho hắn hồ thúy nga nói tới đây chính là tương đương có nắm chắc thôn dân ánh mắt căn bản chính là không tin hồ thúy nga nói lý trường thịnh cũng là có chút không xác định không biết nên tin tưởng ai ta tin ngươi không đem phương thuốc nói cho cấp vương đại. Ngoài dự đoán mọi. Người, Lý Hương Vân thế nhưng đứng ra lựa chọn tin Hồ Thúy Nga. Vương Quế Hoa đám người kinh ngạc nhìn nàng. Hương Vân, ngươi nhưng đừng tin nàng. Vương Quế Hoa khinh thường chừng mắt nhìn Hồ Thúy Nga liếc mắt một cái. Loại người này, sự tình gì làm không được. Vừa rồi những người đó tạp đồ vật thời điểm. Rõ ràng liền nói rõ ràng nguyên nhân. chờ tới rồi Hồ Thúy Nga trong miệng ngược lại thành bọn họ thấy chết mà không cứu tiết lộ phương thuốc thiếu chút nữa muốn hại chết bọn họ người, bọn họ vì cái gì muốn hỗ trợ không đi theo những người đó cùng nhau tạp đồ vật liền tính bọn họ nhân nghĩa nếu là nàng đem phương thuốc nói cho cấp vương đại nàng hẳn là sống không được thời gian dài như vậy Lý Hương Vân đúng trọng tâm nói nghe được sao những người đó căn bản chính là ở nói hưu nói vượt Hồ Thúy Nga chính là có tự tin, chống nạnh mắng. Các ngươi từng bước từng bước liền mắt thấy người ngoài khi dễ ta. Sớm muộn gì tao báo ứng. Có. Phải hay không nhìn Lý Hương Vân cùng ta có xích mít. Các ngươi liền vì nịnh bợ nàng khi dễ nhà của chúng ta. a Hồ Thúy Nga oán hận chừng mắt nhìn Lý Hương Vân liếc mắt một cái. Đừng tưởng rằng giúp đỡ nàng nói hai câu lời nói. Nàng liền sẽ tha thứ Lý Hương Vân. Nằm mơ. Ngươi người này thật là, Vương Quế Hoa vừa nghe, khí cực, Hương Vân Nha đầu mới vừa giúp đỡ nàng nói lời nói, cái này Hồ Thúy Nga quay đầu liền lại nói dâng Hương Vân, này Hồ Thúy Nga thật là không biết. Tốt xấu, ngươi lời này nói, đã có thể không đúng rồi. Lý Hương Vân cười, một chút cũng chưa tức giận ý tứ, ta bất quá là nói cho đại gia như thế nào điểm đầu hủ, cuối cùng bị liên lụy vất vả kiếm tiền, vẫn là dựa vào chính mình. Lý Hương Vân như vậy không chút nào liếm công lao, chính là làm thôn dân trong lòng càng là cảm động không thôi. Hương Vân, nếu không phải ngưỡi, chúng ta cũng không nảy kiếm tiền biện pháp. Nhân ra Hương Vân có thể thi ân không vọng báo, nhưng... là... bọn họ cũng không thể vong ân phụ nghĩa, không biết cảm ơn. Kia cũng là đại gia chăm chỉ, làm đậu hủ chính là một cái vất vả việc. Lý Hương Vân cười xua tay, Chúng ta người trong thôn mọi nhà đều biết như thế nào làm đậu hủ, nhưng, đều không phải là mọi nhà đều làm. Lý Hương Vân nói, làm người trong thôn gật đầu, nhưng không, có trong nhà là có mặt khác nghề nghiệp, có còn lại là bởi vì lười. Lại nói tiếp, giống như nhà các ngươi cũng không có làm đậu hủ đi bán à Lý Hương Vân tựa hồ là mới nhớ tới giống nhau, quay đầu đối với Hồ Thúy Nga nói một câu, kia thì thế nào. Ai quy định chúng ta một hai phải làm đậu hủ? Hồ Thúy Nga trợn trắng mắt, khinh thường nói, cho rằng ai đều hiếm là ngươi kia đậu hủ mua bán A. Có bản lĩnh đem làm đậu phụ khô phương pháp nói cho nàng A. Những lời này thiếu chút nữa thốt ra mà ra. Bất quá, nghĩ đến vương đại sự tình, Hồ Thúy Nga rốt cuộc là học thông minh, chưa nói ra tới. Không ai quy định A. Lý. Hương Vân một chút đều không tức giật, Chỉ là nghi hoặc hỏi một câu Ngươi không hiếm là này đậu hủ Cũng không làm Vì sao cố tình vương đại ở trong thôn Chuyển động thời điểm Ngươi làm đậu hủ Hồ Thúy Nga sắc mặt biến đổi Lý Hương Vân như thế nào sẽ bỏ qua nàng Câu nói kế tiếp theo sát sau đó nói ra Ta nhưng thật ra kỳ quái Những người khác làm đậu hủ thời điểm Điểm đậu hủ bước đi là liền Người trong nhà đều cóng Ngươi điểm đậu hủ thời điểm Vì sao phải cửa sổ đại Sửa, mọi người bất thiện ánh mắt làm hồ thúy Nga trong lòng buồn chồn, nhưng là, ngoài miệng còn cường ngạnh đâu, đánh rắm, ai thấy ta điểm đậu hủ thời điểm, cửa sổ mở ra, ta không phát hiện à, Lý Hương vân vô tội mở ra đôi tay, bất quá vừa rồi tới tạp nhà ngươi người liền chưa nói cái gì sao, nói nói, lưu đại chủy xem náo nhiệt không chê sự đại hưng phấn kêu, chính là vương đại nhìn đến nàng làm đậu hủ. Lúc này mới học được Quả nhiên Lý Hương Vân trong lòng tán Thưởng một tiếng Trịnh công tử làm việc chính là ổn thỏa Nên nói mẫu chốt một cái không rơi Không sai Ta nghe thấy được Ta cũng nghe thấy Hồ Thúy Nga Ngươi chính là cô ý đi Các thôn dân bị Lý Hương Vân như vậy một dẫn đường Lập tức nhớ tới vừa rồi Những cái đó đánh tạp sân người kêu nói Phương thuốc chúng ta đều là muốn Làm ra chuyển tay nghề Ngươi như thế nào liền như vậy không cẩn thận? Chính là... Người ngoài nếu là học đi... Ngươi này không phải chặt đức. Chúng ta thôn tài lộ sao? Thật là ngươi... Lý Trường Thịnh nghe mọi người chỉ trích... Trên mặt cũng là nóng rát. Nếu chỉ là Lý Hương Vân nói... Hắn sẽ không để ý... Nhưng là Hồ Thúy Nga vừa được tội chính là một thôn làng người... Về sau làm hắn ở trong thôn còn như thế nào ngẩn được đầu tới? Ta... Ta cũng là tưởng cho các ngươi thay đổi khẩu nhi A. cho các ngươi ăn được điểm, ta còn có sai rồi. Bắt đầu Hồ Thúy Nga còn có điểm hoảng loạn, nhưng là, nàng càng nói càng thông thuật. Thanh âm cũng lớn lên, này có thể lại ta sao? Là Vương Đại nhìn lén, ta lại không phải cố ý. Có phải hay không cố ý chính ngươi trong lòng rõ ràng? Lý Hương Vân cười lạnh, A, chiếu ngươi nói như vậy, ta còn là cố ý. Ta cố ý làm vương đại xem như thế nào làm đậu hủ, đối ta có chỗ tốt gì. Hồ Thúy Nga đúng lý hợp tình dập chân chất vấn, đương nhiên là có chỗ tốt rồi. Lý Hương Vân cười, khí định thần nhàn nói, nếu là vương đại không có việc gì nói, chỉ sợ ta làm đậu phụ. Khô phương thuốc liền sẽ bị ngươi, học, tới rồi. Ngươi, ngươi ngươi nói hương nói vượt. Bị một ngư nói toạc ra chính mình trong lòng ý tưởng Hồ Thúy Nga nói chuyện nói lắp lên, kia hoảng loạn biểu tình, trốn tránh ánh mắt, không một không cho thấy nàng trong lòng hư. Nàng như vậy trực quan phản ứng chính là không tránh được mọi người hai mắt. Hồ Thúy Nga, ngươi thật sự dám, quá không biết xấu hổ, còn tưởng trộm đậu phụ khô phương thuốc, bị người tạp, nên, xứng, đáng. Các ngươi có chứng cứ sao? có sao, bị nhiều người như vậy cùng nhau chỉ trích, Hồ Thúy Nga chính là nóng nảy, dậm chân phản bác kêu gào, đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không thừa nhận, thừa nhận nói, về sau còn ở trong thôn như thế nào đại a bang một tiếng, đem Hồ Thúy Nga kêu to, tất cả đều cấp đánh không có, Hồ Thúy Nga chố mắt che lại chính mình mặt, ngốc ngốc nhìn chầm chầm dương xuống tay Lý Trường Thịnh, mất mặt ngoạn ý nhi, khút cho ta đi vào, Lý Trường Thịnh, mắng một giọng nói, phủi tay liền vào phòng, hắn liền nói Hồ Thúy Nga học như thế nào làm đậu hủ, vẫn luôn không động tính, mấy ngày nay đột nhiên cần mẫn lên, thế nhưng làm đậu hủ cho hắn ăn, nguyên lai, like, nàng là có khác mục đích mất mặt, ném chết người. Lý Trường Thịnh, ngươi dám đánh ta, ta không sống. Hồ Thúy Nga thỉnh thịch một chút ngồi dưới đất, hai chân trên mặt đất liều mạng xoa xoa, đôi tay vỗ đùi, kêu trời khóc đất. Nương, nương, bị Lý Trường Thịnh ném tới một. Bên đại bảo nhào tới. Hồ Thúy Nga ôm chính mình nhi tử khóc lớn. Khi dễ chúng ta nương 2A, muốn chúng ta mệnh A, Lý Hương Vân A, ngươi chính là cái tai họa. Hồ Thúy Nga tuyệt đối sẽ không cho rằng chính mình sai rồi. Muốn sai cũng tất cả đều là Lý Hương Vân sai. Lý Hương Vân nếu là sớm một chút đem làm đậu phụ khô phương thuốc cho nàng. Nàng đến nỗi như vậy sao? Giết ngươi, giết ngươi. Đại bảo chạy đến Lý Hương Vân trước mặt, nhấp chân liền đá. Lý Hương Vân ruỗi ra, tay, sách theo hắn quần áo liền cấp sách lên. Đại bảo trước kia khi dễ Lý Hương Vân khi dễ quán, nơi nào nghĩ đến nàng sẽ đột nhiên như vậy. Sợ tới mực oa một tiếng liền khóc ra tới. Hô to, nương, nương cứu mạng. Lý Hương Vân, ngươi muốn làm gì? Vừa thấy chính mình bảo bối nhi tử bị Lý Hương Vân cấp sách ở trong tay. Hồ Thúy Nga lăn long lóc một chút từ trên mặt đất liền bò lên. Quay đầu đối với phòng trong hô to. Lý Trường Thịnh, ngươi còn không chạy nhanh ra tới. Cái kia tiện bì tử muốn giết ngươi nhi tử. Mặc kệ Lý Trường Thịnh nhiều hận Hồ Thúy Nga. Nhưng là, bảo bối nhi tử của hắn. Hắn là tuyệt đối không có khả năng mặc kệ. Phanh mở ra cửa phòng, vọt ra. Lý Trường Thịnh giận trừng Lý Hương Vân. Ngươi làm gì? Buông. Bị thương đại bảo Ta muốn ngươi đẹp. Lý Hương Vân hơi hơi mỉm cười. Cũng không có buông tay. Mà là hảo tâm nhắc nhở Lý Trường Thịnh. Cha. Ngươi cần phải xem trọng đại bảo Nàng nương tìm mọi cách muốn trộm phương. Thuốc. Nàng chính mình đã chết cũng liền thôi. Vạn nhất nếu là liên lụy chính mình nhi tử. Kia chính là tạo nghiệt. Lý Trường Thịnh sắc mặt biến đổi đi mau hai bước vọt tới Lý Hương Vân trước mặt, một tay đem đại bảo cấp đoạt qua đi. Lần này Lý Trường Thịnh chính là học ngoan, ôm đại bảo, đem viện môn quang đóng lại, đem mọi người khác thường ánh mắt tất cả đều nhốt ở bên ngoài. Ai, đáng thương kia hài tử. Lý Hương Vân cảm thán một tiếng, tin tưởng trong viện Lý Trường. Thịnh hẳn là có thể nghe được. Không biết Lý Trường Thịnh đối hồ Thúy Nga bất mãn là bay lên nhiều ít, Hồ Thúy Nga đã chết liền đã chết, lấy Lý Trường Thịnh bảo bối nhi tử mệnh không để trong lòng. Lý Trường Thịnh không hận nàng mới thật là thấy quỷ. Hương Vân à, ngươi còn đáng thương bọn họ làm gì? Vương Quế Hoa chính là xem không được Lý Hương Vân như vậy mềm lòng. Người này chính là cái tai họa. Ai tốt xấu lúc trước cũng là người một nhà, Lý Hương Vân vẫy vẫy tay. Không nghĩ nói chuyện nhiều bộ dáng. chậm rãi rời đi hướng ra đi. Người trong thôn biết Lý Hương Vân là thương tâm, nhưng không bái, có thể không thương tâm sao? Làm trâu làm ngựa ở nhà làm nhiều năm như vậy, phân ra đi ra ngoài tự lập môn hộ không nói, thật vất vả có cái đường sống phương thuốc, Hồ Thúy Nga còn như vậy nhớ thương, vì này phương thuốc, Hồ Thúy Nga còn kém điểm muốn hại chết người trong thôn tánh mạng, này Hồ Thúy Nga cũng thật chính là đáng chết. Người Trong thôn mắng vài tiếng lúc sau, từng người về nhà, quyết định chú ý về sau không hề cùng Hồ Thúy Nga lui tới. Nói cách khác, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Quá ác độc, Lý ra bị vương đại người nhà tạp, tạp một chút đều không oan. Nên, Lý chính tự nhiên là đem sự tình đều nhìn cái rõ ràng. Đối với triệu trường Khang nói, kêu vài người theo ta đi. Cha, làm cái gì đi? triệu trường khang hỏi một câu, đi tam hợp thôn, tìm bọn họ Lý Chính nói nói, Lý Chính hừ một tiếng, thở phì phì nói, vương hành động lớn sai rồi sự tình, còn có mặt mũi chạy đến chúng ta trường bình thôn tới đánh tạp, đi, bên cạnh thôn dân vừa nghe, vội vàng đáp lời, đi, này cũng không phải là vì hồ thúy Nga báo thù, mà là quan hệ đến bọn họ trường bình thôn thể diện, không đi nói, cho rằng bọn họ Trường Bình thôn dễ khi dễ đâu. Tưởng tượng đến nơi đây, đại gia cũng không cần Triệu Trường Khang tiếp đón, tự phát đi theo qua đi, Ngay cả không ít nữ nhân đều đi theo đi. Lý Chính mang theo người men men quẩn quẩn đi Tam Hợp thôn, Tam Hợp thôn thôn dân vừa thấy, vội vàng đi cho bọn hắn Lý Chính truyền tin. Thực mau, Tam Hợp thôn Lý Chính Vương Dũng Tráng liền mang theo Tam Hợp thôn thôn dân đón ra tới, Triệu Lý Chính Như thế nào hôm nay cái như vậy có thời gian rỗi, tới chúng ta tam hợp thôn. Ta không cái này thời gian rỗi, lý chính căn bản là không khách khí. Các ngươi thôn vương đại trộm chúng ta thôn làm đầu hủ phương thuốc, bị trời. Phạt, nhà hắn người còn không biết xấu hổ chạy đến chúng ta trong thôn đi đánh tạp. Còn có hay không vương pháp? A có người đi trường bình thôn nháo sự. Vương Dũng Tráng giả ngu giả ngơ hỏi bên người thôn dân. Đây là ai đi? Như thế nào như vậy không hiểu chuyện đâu. Ta không biết. À, kia thôn dân xem ra cùng Vương Dũng Tráng phối hợp ăn ý không phải một ngày hai ngày. Lập tức lắc đầu. Một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Ai triệu lý chính. Việc này cũng thật sự. Vô pháp nói. Nhà bọn họ chết người. Ta cũng vô pháp ngăn trở không phải sao. Vương Dũng Tráng đây là liền muốn đem sự tình cấp lừa gạt qua đi. Lý Chính ánh mắt chầm chầm, gật đầu, xem ra ngươi cũng là quản không được các ngươi trong thôn người. Ai một lời khó nói hết à? Vương Dũng Tráng bất đắc di thở dài, giống như hắn thực khó xử dường như... Ta chỉ là Lý Chính mà thôi. Ai không biết Vương Đại cùng ngươi là thân thích quan hệ? Lý Chính mắng, ngươi liền túng bọn. Họ... Vương Dũng tráng chính là cổn đao thịt, ngoài cười nhưng trong không cười bài trừ dối trá tươi cười tới, ta là thật sự không có biện pháp. Lý Chính ra ra, chúng ta đi thôi. Lý Hương Vân cũng là lại đây đi theo xem náo nhiệt, lặng lẽ kéo kéo Lý Chính góc áo nói. Lý Chính vừa thấy, gật đầu, cái gì cũng chưa nói mang theo trưởng bình thôn người rời đi. Phi, thượng ta nơi này tới muốn nói pháp, có bệnh, Vương dũng tráng đối với trường bình thôn thôn dân rời đi phương. Hướng hung hăng phỉ nhổ, sau đó mang theo thôn dân hi hi ha ha đi trở về. Trường bình thôn bên kia thôn dân từng bước từng bước là tức giận khó nhìn. Một năm miệng mười mắng, vô lại. Căn bản chính là cổn đau thịt. Khó trách cùng vương cực kỳ thân thích, thật là người một nhà. Được rồi, việc này chúng ta đi tìm đi. Bọn họ tam hợp thôn người cũng sẽ không lại đến đều trở về đi. Lý chính nhưng thật ra phân đến thanh, hắn lại đây này một chuyến, cũng không nghĩ có thể. Cùng Vương Dũng Trắng nói ra cái một hai ba tới, Vương Dũng Trắng chính là cái cổn đau thịt, giả ngu giả ngơ. Hắn chính là tưởng cảnh cáo Vương Dũng Trắng một tiếng, đỡ phải bọn họ tam hợp thôn người chạy đến bọn họ trường bình thôn đi nháo sự. Thôn dân oán giận Vương Đại Vô Lại, còn có Hồ Thúy Nga không có việc gì tìm việc cũng liền từng người tản ra. Lý Hương Vân nhìn thoáng qua còn có chút bực mình, Lý Chính cười nói, "Lý Chính ra ra, tam hợp thôn đắc ý không được bao." "Lâu." "Ừ." Lý Chính tò mò hỏi, "Hương Vân nha đầu, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chúng ta đầu hữu sinh ý càng ngày càng tốt, về sau a, có bọn họ tam hợp thôn hối hận thời điểm." Lý Hương Vân cười tỉm nói, Lý Chính sờ sờ dâu tưởng tượng, đảo qua vừa rồi buồn bực, cười, hảo, ta liền xem bọn họ hối hận. Không dùng được bao lâu là có thể thấy được. Lý Hương Vân cười nói xong, cùng Lý Chính bọn họ cáo từ về nhà. Cha, này Hương Vân, triệu trường khang trong lòng chính. Là có chút khó hiểu, Hương Vân nói cũng quá chắc chắn. Ngươi xem đi, Hương Vân nha đầu A. Tương lai sẽ không cực hạn ở chúng ta này nho nhỏ trường bình thôn. Lý chính cười nói xong lúc sau, chậm gì gì hướng ra đi. Ngày kế, Lý Hương Vân đem lỗ tốt gà đưa đến trịnh ra. Vì thế trịnh Dục thịnh cơm chưa ăn đến tương đương thoải mái. Giản Vân ở một bên nhìn, yên lặng chửi thầm. Giữa trưa một con buổi tối một con, nhà hắn chủ tử liền không ăn không tiêu sao. Lại một ngày, Lý... Hương Vân đem làm tốt thịt khô đưa đến trịnh ra, vì thế trịnh Dục thịnh ăn xong rồi cơm lúc sau, cầm thịt khô nghiến răng, vốn dĩ ba ngày lượng, một ngày đều bị hắn cấp ăn xong rồi. Giản Vân nhìn nuốt nuốt nước miếng, nhà hắn chủ tử một con như vậy ăn mảnh thật sự hảo sao, lại một ngày, thơm ngào ngạt ngũ vị hương trứng lại một ngày, lại một ngày, lại một ngày trịnh Dục thịnh nhéo nhéo chính mình phần eo có chút mềm mại thịt, kinh ngạc phát hiện, chính mình hình như là béo, chẳng lẽ gần nhất ta luyện công không chăm chỉ, trịnh Dục thịnh khó hiểu, chủ tử người khác ấn ngươi như vậy ăn đã sớm béo đã chết giản vân oán niệm nhìn chầm chầm hắn ra chủ tử, hương vân tặng ăn lại đây, không ăn chẳng phải là bạch bạch đạp hư nàng tâm ý, trịnh Dục thịnh nói được là đương nhiên, ngươi không biết, ta mỗi ngày ăn đến có bao nhiêu căng, giản vân mặc Theo sau ngay thẳng nói, kỳ thật thuộc hạ vẫn luôn đều muốn vì chủ tử phân ưu giải nạn. Ngươi mỗi ngày đi theo ta như thế vất vả, ta sao hảo như vậy ức hiếp với ngươi. Trịnh Dục thịnh chính trực nói, giản vân trong lòng điên cuồng hét lên, trước kia ức hiếp hắn thời điểm còn thiếu sao. Giản vân kia oán niệm ánh mắt đều sắp hóa thành thực chất, chọc đến trịnh Dục thịnh cười ha ha, xua xua tay, được rồi được rồi. Hôm nay Hương Vân lại đưa cái gì ăn tới, ta phân cho ngươi một ít. Mấy ngày hôm trước, hắn không phải nhất thời không khống chế được sao. Thật sự, không trách hắn, ai làm kia ăn. Hắn trước nay liền không có ăn qua, quá Mỹ vị kết quả, chính là một không cẩn thận cấp ăn nhiều. Nhìn nhìn sắc trời, trịnh Dục thịnh đứng dậy, đi, đừng làm phiền Hương Vân tặng, chúng ta qua đi lấy. Giản Vân vô ngữ... Đây là liền điểm này công phu đều chờ không kịp sao? Ân. hảo đi, hắn chờ không kịp, đặc biệt là hôm nay chủ tử hứa hẹn sẽ cho hắn một ít. Tốt, ngài đậu phụ khô, ngài lấy hảo, ăn được lại đến A. Lý Hương Vân gương mặt tươi cười. Đón khách, đối ai đều là khách khách khí khí. Mặc kệ là bình thường bá tánh vẫn là có thân phận nhân ra gã sai vặt, chưa từng có khác biệt đối đãi quá. Mua đồ vật khách nhân tất cả đều trong lòng thoải mái U, tiểu cô nương sinh ý khá tốt À, không có hảo ý thanh âm đánh gãy này hữu hảo không khí Lý Hương Vân hơi hơi nhíu mày Vừa thấy chính là Du Côn vô lại trang điểm vài người Trung quanh bảy quán người Vừa thấy đến này vài người vội vàng hướng bên cạnh xê dịch Hiển nhiên là nhận thức này mấy cái vô lại Xem ra là gặp được bọn rắn độc Nhận được đại gia chiếu cố còn có thể Lý Hương Vân cười Một chút khẩn trương ý tứ đều không có Ở chỗ này bài quán có biết hay không quy củ Cầm đầu cao lớn thô kạch nam nhân đôi tay ôm cánh tay Tùy ý ánh mắt ở Lý Hương Vân tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng đánh giá Đáng khinh ánh mắt Hận không thể đem nàng quần áo trực tiếp cấp lột Này tiểu nha đầu Bộ ráng sinh đến tuấn tiêu dáng người cũng hào Càng là cái kiếm tiền hảo thủ Nếu là làm hắn cưới về nhà nói, kia chẳng phải là người tài hai đến. Nghĩ đến đây, nam nhân càng thêm kích động, nuốt nuốt nước miếng, ác thanh ác khí nói, không biết quy củ có phải hay không. Tới, ta cho ngươi đơn độc hảo hảo nói một chút. Nói, rối tay liền hướng về Lý Hương vân oánh ngọc tay nhỏ chụp tới. Trịnh Dục thịnh lại đây, nhìn đến chính là này khinh nam bá nữ một màn, mày nhăn lại, bước nhanh tiến lên. Nam nhân ruội đến một nửa tay Bị người một phen hung hăng nắm thủ đoạn Nam nhân quay đầu giận dữ hỏi Ai? Ai u ai u phóng Buông tay nổi giận đùng đùng khí thế Ở xương cốt sắp vỡ vụ đau nhức chung tất cả đều biến thành kêu rên Như thế nào? Ở chỗ này ỷ mạnh hiếp yếu sao? Hạ Minh tùng nhưng không có buông ra nam nhân Ngược lại là lạnh một khuôn mặt Lánh liếc hắn Ngươi là chỗ nào toát ra tới ta, nam nhân còn muốn uy hiệp, lại đang nghe đến Hạ Minh Tùng tự báo ra môn lúc sau, hoàn toàn. Héo, vấn thiên các Hạ Minh Tùng. Nam nhân sợ tới mức chân đều mềm, đừng nói là phản kháng, hắn là hận không thể quỳ xuống đất xin tha. Vấn thiên các A, ai không biết này trong trốn giang hồ thần bí tổ chức, bên trong người mỗi người võ công cao cường, càng quan trọng là, bọn họ sinh ý trải rộng thiên hạng kia mười mấy năm trước xuất hiện đường trắng chính là vấn thiên các làm ra tới càng miễn bàn, bọn họ làm được rượu vang đỏ, càng là thẳng cung mấy cái quốc gia hoàng thất hắn bất quá chính là thanh vân chấn một cái không chớp mắt tên côn đồ cùng vấn thiên các so vậy đi theo khi bị bóp chết con kiến dường như hạ, hạ đường chủ ta có mắt không thấy thái sơn ngài đại nhân có đại lượng tha ta đi nam nhân vội vàng xin tha Cái gì mặt trong mặt ngoài hết thảy từ bỏ, vài thứ kia nơi nào so mệnh quan trọng A Hạ Minh buông tay buông lỏng, đem nam nhân đẩy ra, chán ghét quát lớn một tiếng, lăn. Nam nhân cũng mặc kệ ném tới trên mặt đất làm. Dơ quần áo, té ngã lộn nhào mang theo chính mình người chạy đi rồi, liền cùng sau lưng có lão hổ truy dường như. Người chung quanh chính là nhìn Hạ Minh tùng khe khe nói nhỏ. Vấn Thiên các các chủ chính là thần bí phi thường, chưa từng có người gặp qua hắn chân dung. Vấn Thiên các bên ngoài sinh ý tất cả đều là mấy cái đường chủ ở xử lý. Này Vấn Thiên các đường chủ như thế nào sẽ xuất hiện ở bọn họ cái này hẻo lánh thanh vân chấn đâu? Lý cô nương, Hà Minh Tùng chắp tay vì lễ tương đương khách khí. Hà công tử, Lý Hương Vân trong lòng đã đại khái đoán được Hà Minh Tùng tới mục đích hành lễ cười nói, Lý cô nương, có không rời bước đi trả lâu một tự, Hà minh tùng khách khí giò hỏi, Lý Hương Vân còn không có tới kịp nói chuyện, bên cạnh liền có người thế nàng làm chủ, Hương Vân ta cùng với ngươi cùng nhau, Hương Vân, Lý Hương Vân kinh ngạc quay đầu, nhìn tự quen thuộc trịnh Dục thịnh, nàng cùng hắn quan hệ khi nào hảo đến hắn đều có thể thẳng, hô nàng tên nông nỗi, nhìn thấy Lý Hương Vân trong mắt nghi hoặc, Giản Vân yên lặng quay đầu Kỳ thật chính là ở ăn nàng đưa tới đồ ăn lúc sau Nhà hắn chủ tử liền đơn phương Cùng Lý cô nương quen thuộc đi lên Đường đường vương ra Vì một ngụm thức ăn hảo đi Có điểm mất mặt Hương Vân, ngươi không ngại đi Trịnh Dục thịnh cười Cười đến hại nước hại dân Lại xem đến Lý Hương Vân trong lòng phát mao Vì mau cảm giác người này Tươi cười như vậy khiết hoảng Tự nhiên Không ngại Lý Hương Vân nói xong, nhìn về phía Hạ Minh Tùng, Hạ Minh Tùng càng là sẽ không phản đối, nếu cái này đột nhiên toát ra tới công tử là Lý Hương Vân bằng hữu, Lý Hương Vân lại đồng ý, nàng không có gì phản đối lý do, chỉ là Hạ Minh Tùng có chút nghi hoặc trộm đánh giám một chút trịnh dục thịnh, người này tựa hồ đôi hắn có chút địch ý, không nùng, nhàn nhạt, nếu không phải chính mình cảm giác nhạy bén chỉ sợ cảm giác không ra... Hạ Minh Tùng kia một chút nghi hoặc. Tự nhiên là không có tránh được Giản Vân hai mắt. Giản Vân ở trong lòng ha hả hai tiếng. Hạ Minh Tùng nhưng thật ra nhạy bén a Chỉ tiếc, hắn không biết chính là. Vừa rồi hắn ra tay ngăn lại cái kia tên côn đồ thời điểm. Nhà hắn chủ tử ánh mắt đều có thể giết người. Thật tốt một cái biểu hiện cơ hội. Bị Hạ Minh Tùng cấp đoạt nhà hắn chủ tử còn khắc chế không có động thủ. Tính hắn Hạ Minh Tùng vận khí tốt đoàn người tới rồi quán trà ghế lô bên trong lúc sau, Hà minh buông. Gia môn thấy Sơn nói, Lý cô nương, chúng ta vẫn thiên các muốn cùng Lý cô nương làm đậu hủ cùng đậu phụ khô sinh ý. Rốt cục là tới, Lý Hương Vân trong lòng mừng thầm, nàng làm buôn bán chính là tưởng khiến cho vấn thiên các chú ý. Nàng nhưng không nghĩ muốn chính mình một chút một chút khuếch trương quá lao lực, quản lý lên liên lụy quá nhiều tinh lực, Nàng chỉ nghĩ kiếm tiền Sau đó thoải mái dễ chịu hưởng thụ Này vẫn thiên các chính là nàng Ngay từ đầu mục tiêu Lý cô Nương đậu phụ khô cùng đậu hủ giá cả Chúng ta vẫn thiên các như cũ ấn Lý cô nương bán rời tơi thu Phụ cận sinh ý chúng ta không nhúng tay Chúng ta vẫn thiên các Chỉ vận chuyển đến địa phương khác đi bán Hà Minh tùng tới phía trước Cũng đã có ý tưởng Tự nhiên không thành vấn đề Vốn Di Lý Hương Vân còn tưởng rằng Vấn Thiên các người sẽ áp một ép e giá đâu. Nếu là Vấn Thiên Cắc ép e giá nói, nàng sẽ nói với hắn một chút tiêu thụ khu vực vấn đề. Không thể tưởng được, này! Vấn Thiên các đã chính mình nghĩ tới. Khó trách bọn họ sinh ý làm được lớn như vậy, không phải không nguyên nhân. Có thể, Lý Hương Vân một ngụm ứng hạ. Hà Minh Tùng lập tức tìm người viết khế ước, nhất thức hai phần tất cả đều ký tên ấn dấu tay, Lý cô nương hợp tác vui sướng. Hà Minh Tùng cười nói, vốn là còn tưởng Thỉnh Lý Hương Vân ăn cái cơm xoàng, chẳng qua Trịnh Dục Thịnh cho thấy cùng Lý Hương Vân có chuyện muốn liêu, Hà Minh Tùng tự nhiên là không thật nhiều quấy. Dầy, Trịnh công tử, kêu ta Trịnh Dục Thịnh liền có thể. Trịnh Dục Thịnh báo thượng chính mình tên họ, Lý Hương Vân hắc tuyến, bọn họ có như vậy thục sao? Nàng là không nghĩ trịnh dục thịnh thân Phật Chỉ đem hắn đương bằng hữu đi Hắn giúp nàng vội Nàng tự nhiên liền dùng chính mình Sở hữu năng lực cho hắn làm tốt ăn đưa đi Đây cũng là nàng hiện giờ duy nhất có thể hồi báo đồ vật Nếu là trịnh công tử không chê nói Ta gọi công tử một tiếng trịnh đại ca tốt không Lý Hương Vân cười hỏi Trịnh dục thịnh đem nàng đương bằng hữu Nàng cũng sẽ không đem người ra bên ngoài đẩy Hướng chi, vứt bỏ trịnh dục thịnh thân phận nói, hắn xác thật là một cái đáng giá giao bằng hữu, hảo, trịnh dục thịnh tương đương vừa lòng, nàng đối hắn quả thật là không có ý tưởng không an Phật, như vậy thực hảo, tương đương hảo, trịnh dục thịnh là một ngụm liền ứng hạ, một bên giảng vân thiếu chút nữa không bị hù chết, chủ tử, chủ tử thế nhưng làm lý cô nương, thẳng hô hắn tên họ, liền tính là đại tinh công chúa, Ở nhà hắn chủ tử nơi này nhưng đều không có cái này đãi ngộ A Hắn chủ tử còn ở nơi đó Mỹ đâu? Mỹ cái gì? Nhân gia Lý Cô Nương xác thật đối hắn không ý tưởng không an Phật. Nhưng là, nhà hắn chủ tử nhưng đối nhân gia Lý Cô Nương có ý tưởng không an Phật A Này không là vấn đề. Vấn đề lớn nhất là, nhà hắn chủ tử chính mình lăng là không cảm giác. Hắn quyết định vẫn là cái gì đều không nói hảo. Giản Vân an tĩnh đứng ở. Một bên, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nhìn đến không nghe được, cái gì cũng không biết. Trịnh đại ca, ngươi tìm ta là có chuyện gì nhi? Lý Hương Vân tò mò hỏi. Nga! Trịnh Dục thịnh dừng một chút. Giản Vân ở một bên trong lòng cười thầm. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút nhà hắn chủ tử muốn nói gì? Chẳng lẽ là nói qua tới bắt ăn? Mất mặt không mất mặt. Ta xem ngươi mỗi ngày ở chợ sáng bán đồ vật cũng không có phương tiện, vừa lúc ta ở chân trên có một nhà cửa, hàng, ngươi nếu là cảm thấy thích hợp nói, liền thuê cho ngươi, trịnh Dục thịnh một mở miệng, giản vân liền kinh ngạc, cửa hàng, nga, ở nơi nào, Lý Hương Vân vừa nghe, vội vàng hỏi thăm, mấy ngày nay nàng cũng nghĩ tìm một nhà cửa hàng đâu, giới vị như thế nào, Ngày mai ngươi đi cửa hàng nhìn xem, cảm thấy thích hợp nói, chúng ta bàn lại giá cả. Trịnh Dục thịnh cười nói, như thế cũng hảo. Lý Hương Vân tự nhiên không có như vậy chọc người ngại đi hỏi vì sao hôm nay. Không thể đi xem, có lẽ nhân ra có việc đâu. Trịnh đại ca, đây là ta làm hoan cá. Lý Hương Vân đem thức ăn đem ra, phóng tới trên bàn. Mỗi ngày còn muốn phiền toái ngươi, ta chính là chịu chi hổ thẹn. Trịnh Dục Thịnh nỗ lực đem hai mắt của mình từ giấy dầu bao thượng rút ra, ra vẻ không thèm để ý nói: "Trịnh Đại ca giúp ta giải quyết Vương đại còn có cấp Hồ Thúy Nga tìm phiền toái, ta là không có gì báo đáp, chỉ có thể làm một y ăn." Trịnh Đại ca ngàn vạn không cần ghét. Bỏ mới là, có hoàn mỹ chế tác bước đi cộng thêm đủ lượng gia vị, làm này đó đơn giản chính là hao phí một ít công phu, cũng là nàng hiện giờ duy nhất có thể báo đáp Trịnh Dục Thịnh phương thức. Tương đương ăn ngon, trịnh dục thịnh thiệt tình khen ngợi, hai người tùy ý nói vài câu lúc sau, Lý Hương Vân liền đi trở về, nàng còn phải về nhà làm đậu phụ khô đâu. Nhìn Lý Hương Vân sau khi rời khỏi, giản vân lúc này mới nghi hoặc tiến lên, hỏi một câu, chủ tử, chúng ta ở Thanh. Vân Trấn nơi nào có cửa hàng, bọn họ căn cơ ở Kinh Thành. Tới Thanh Vân chấn còn còn không phải là nhà hắn chủ tử vì tranh quấy giày mới đến sao. Vốn dĩ cũng không tưởng lâu trụ, lộng cái chỗ ở là thiết yếu. Cửa hàng bọn họ mua làm cái gì? Người hiện tại đi mua, không phải có. Trịnh Dục Thịnh nói thiếu chút nữa không làm Giản Vân bị chính mình nước miếng cấp sạc chết. Hiện, hiện mua à? Bằng không đâu. Trịnh Dục Thịnh đôi mắt hiếp lại, bất thiện nhìn Giản Vân. Giản Vân... Như thế nào càng ngày càng xuẩn Bị ghét bỏ giảng vân hành lễ nói Thuộc hạ này liền đi làm Ân Trịnh Dục thịnh gật đầu Đột nhiên ra tiếng Từ từ Chủ tử Giảng vân vội vàng dừng lại bước chân Xoay người chờ nhà hắn chủ tử phía dưới phân phó Cửa hàng không cần quá lớn Tiền thuê không cần quá quý Đoạn đường không cần qua phồn hoa Giống nhau là được Qua quý phòng trừng nàng cũng thuê không nổi Quá phổn hoa, bất lợi với mua đồ vật người xếp hàng. Trịnh Dục thịnh. Tinh tế nói, nếu là ta qua đi chuyển vừa chuyển nói, Người đến người đi cũng không tốt. Cho nên, suy xét như thế tinh tế, Chỉ là vì một cái thức ăn mệnh định chi nhân. Giản vân trong lòng chỉ toát ra hai chữ tới. Ha ha, không có việc gì. Chỉ cần chủ tử tin, hắn liền tin. Là, giản vân đáp lời, đi làm việc. Lý Hương Vân cũng không biết nói bên này sự tình, vội vàng về tới trong thôn trực tiếp liền đi Lý Chính ra. Lý Chính ra ra, Lý Hương Vân chạy trốn đầy đầu là hãn. Ai, Lý Chính nghe thấy động tính đi ra, vừa thấy Lý Hương Vân khuôn mặt nhỏ chạy trốn đỏ bừng bộ dáng, nhìn không được nở nụ cười. Đây là làm sao vậy? Cứ như vậy cấp. Lý Chính ra ra có chuyện tốt. Lý Hương Vân cười cùng Lý Chính vào nhà lúc sau nói: “Về sau chúng ta trong thôn có thể mạnh mẽ phát triển làm đậu hủ mua bán. Nga Lý Chính khó hiểu nhìn Lý Hương Vân: “ Có nhiều người như vậy mua sao? Không phải hắn hoài nghi đậ hủ doanh số, thật sự là này làng trên. Xóm dưới mua người cũng chỉ có nhiều như vậy, bọn họ làm nhiều cũng bán không ra đi à? Ta cùng vấn thiên các ký kết khế ước, về sau bọn họ liền tới thu chúng ta đậu hủ là, Lý Hương Vân vừa nói xong, một chút đều không ngoài ý muốn nhìn thấy Lý Chính miệng đột nhiên trương đại, cầm cả kinh thiếu chút nữa không rớt đến trên mặt đất đi. Ai? Ai? Lý Chính hoài nghi chính mình lỗ tai ra tật xấu, vấn thiên các. Đó là bọn họ loại người này có thể tiếp xúc đến trình tự sao? Vấn thiên các A. Lý Hương Vân cười tủm tỉm nói, có như vậy một cái đại tiêu thụ thương? Về sau tiêu thụ đã có thể không đáng sầu. Lý chính sắc mặt thay đổi mấy biến. Lo lắng nói. Hương Vân. Ngươi đều theo chân bọn họ nói rõ ràng sao. Cùng bọn họ nói hiểu chưa. Nhưng đừng bị bọn họ lừa. Hắn sợ Hương Vân nha đầu tuổi nhẹ có hại a. Ân ân. Lý chính ra ra. Ta tất cả đều cùng bọn họ nói rõ ràng. Khế ước cũng tất cả đều ký. Về sau A, Chúng ta thôn làm được đầu hủ. Bọn họ trực tiếp tới trong thôn thu, không cần ra cửa liền có thể bán tiền. Lý Chính vừa nghe, mừng như điên một cái bàn, cười ha ha, hảo, a. Ngươi nha đầu này, chính là cái năng lực nhân nhi. Lý Chính vui sướng nhìn Lý Hương Vân, hắn liền nói này Hương Vân nha đầu sẽ không gần cực hạn tại đây nho nhỏ trường bình thôn, quả nhiên. Xem, này không phải cùng Vân Thiên các đều làm thượng mua bán sao? Chúng ta một cái trong thôn người, một ngày mới có thể làm ra nhiều ít đầu hủ tới. Có thể hay không cung ứng không thượng, Lý Chính lại có chút lo lắng. Nguồn tiêu thụ có, bọn họ nếu là cung ứng không thượng, kia không phải nhìn tới tay bạc bay đi sao? Lý Chính ra ra, chúng ta có thể mướn người tới làm A. Lý Hương Vân nở nụ cười, không nói chúng ta trưởng bình thôn thổ địa không đủ dùng. Mặt khác thôn tình huống cũng không sai biệt lắm A. trong nhà luôn là có người rảnh rỗi. Bọn họ đi bên ngoài thủ công cũng là làm, tới cấp chúng ta xay đậu hủ nấu. Sữa đậu nành, chính là không cần chạy xa lộ tiền công còn cao, này làm đậu hủ nam nữ già trẻ đều có thể làm nha. Lý Hương Vân nói làm lý chính bế tắc giải khai, kích động vỗ đùi, đúng vậy. 60 văn một ngày tiền công, ta tưởng không ai sẽ cự tuyệt đi. Lý Hương Vân cười ngâm ngâm nói, phải biết rằng ở bên ngoài dọn hóa mệt chết, mệt sống một ngày, bất qua mới 50 văn. Này làm đậu hủ lại không phải một ngày không ngừng đẩy ma, chính là so dọn trọng hóa nhẹ nhàng nhiều, chỉ sợ. Đến lúc đó bọn họ đến tệ phá đầu lâu, Lý chính tưởng tượng về sau náo nhiệt tình cảnh, nhìn không được vuốt tròm dâu cười ha hà, chúng ta còn có thể ở nhà thu thục, Làm tưởng bán thục thôn dân tới bán Chúng ta liền không cần đi trấn trên mua Lý Hương Vân cười tủm Tỉm nói Bọn họ trường bình thôn còn xem như tốt Có ruộng tốt Càng hẻo lánh trong núi Chính là thích hợp trồng trọt thổ địa càng thiếu Vì có thể no bụng Chứ bỏ dựa núi ăn núi ở ngoài Chính là tận lực nhiều Loại cây đậu Cái kia thu hoạch chính là so lương thực nhiều không ít đâu Nhân thủ cùng thục tất cả đều có Không lo chúng ta trưởng bình thôn phát triển không tốt Lý chính cao hứng đến là cười ha ha Căn bản là không khép miệng được Hương vân A hương vân Ngươi chính là chúng ta trưởng bình thôn quý nhân Trong thôn đậu hủ tự nhiên là muốn trước cung ứng nàng tới làm đậu phụ khô Rốt cuộc vấn thiên các cũng không phải ngốc tử Đậu phụ khô lợi nhuận chính là so đậu hủ Cao nhiều, còn vận may thua Đem chế tác tỷ lệ cùng lý chính nói xong lúc sau Sự tình phía sau tất cả đều giao cho Lý Chính tới phối hợp, Lý Hương Vân liền mặc kệ, Lý Chính đem sự tình cùng người trong thôn vừa nói, trường bình thôn chính là tạc, chúng ta cũng có thể mướn người, ta đời này còn có thể mướn người à, các thôn dân hưng phấn đến díu dít nói cái không ngừng, bọn họ trong thôn chính mình mà khẳng định là không đủ loại, dư lại người có tay nghề rốt cuộc ở số ít, mặt khác đều là muốn đi bên ngoài thủ công, Trong nhà nữ nhân cô nương gì đó, cũng làm một ít việc may vá. Cứ như vậy, bọn họ cũng không thể bảo đảm mỗi người đều có thể tìm được việc làm. Không thể tưởng được, bọn họ này đó tìm mọi cách tìm sống làm người. Hiện tại thế nhưng có thể thỉnh người tới cấp bọn họ làm việc. Cảm giác này thật là thực kỳ diệu a Lý chính chính là nói làm liền làm, cùng thôn dân tất cả đều an bài hảo. Còn cường điệu nói một chút, đậu hủ nhất định... Phải chú trọng chất lượng, tuyệt đối không thể ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Trong thôn làm đậu hủ nhân ra liên tục gật đầu bảo đảm, đồng thời cũng đều lấy ra Lý Hương Vân trước đó chuẩn bị cho tốt khế ước, thu bọn họ đậu hủ. Trong thôn đều tại đàm luận những việc này, Hồ Thúy Nga chính là nghe được tiếng gió, đối này là khịt mũi coi thường, đem đậu hủ đều cho nàng. Ai biết nhân ra cho nàng bao nhiêu tiền? Lý Chính nhíu mày nhìn thoáng qua Hồ Thúy Nga Hỏi triệu trưởng, Khang, ai làm nàng tới? Triệu trường Khang lắc đầu, ta không kêu nàng. Lý Chính, ngươi này nhưng không phải không đúng rồi, đều là trong thôn sự tình, ta như thế nào liền không thể lại đây? Hồ Thúy Nga bất mãn chất vấn, nhà ngươi lại không làm đậu hủ, nơi này sự tình cùng ngươi không quan hệ. Lý Chính trực tiếp xua tay, làm nàng đi. Còn không phải là phá đậu hủ sinh ý sao, cho rằng ai hiếm lạ. Hồ Thúy Nga xì một tiếng khinh miệt, xoắn thân mình, kiêu căng ngạo mạn. Rời đi. Như vậy diễn xuất làm người trong thôn thẳng trợn trắng mắt. Này Hồ Thúy Nga có bệnh đi. Nho nhỏ nhạc đệm cũng không thể ảnh hưởng người trong thôn nhiệt tình. Đại gia chính là về nhà khí thế ngất trời làm lên. Muốn thuê công nhân nói, khẳng định là muốn đem trong nhà thu thập tốt. Đến nỗi thỉnh người nói, liền từ Lý Chính ra mặt, cùng chung quanh mặt khác trong thôn Lý Chính vừa nói, những cái đó thôn chính là cao hứng hỏng rồi, vội vàng thông chi đi xuống, muốn đi. Thủ công người sôi nổi tới báo danh, như vậy đại động tính, tam hợp thôn Lý Chính không có khả năng không biết. Cái gì? Trường bình thôn mướn người làm đậu hủ, vương dũng tráng vừa nghe liền nở nụ cười, cái kia triệu Lý Chính đầu bị lừa đá đi. Một văn tiền một cân đầu hủ còn muốn mướn người làm. Vương Dũng Tráng cầm lấy trên bàn thô chén tiến đến bên miệng, châm chọc, liền cái này mua bán, một ngày có thể cho thủ công bao nhiêu tiền. 8 văn vẫn là 10 văn. Ai đi à? Nói xong, ủng ủ, ủng ủng hướng trong miệng tưới nước. Lại đây báo tin thôn dân nuốt nuốt nước miếng, 60 văn. Phúc Vương Dũng Tráng trực tiếp phun. Nhiều. Khủ khủ nhiều ít khủ khủ, vương dũng tráng không ngừng dùng nắm tay đấm trực tiếp ngực, ho khan đến đỏ mặt cổ thô. 60 văn, một ngày 60 văn. Thôn dân đôi mắt đều sáng, bọn họ tam hợp thôn mà cũng không nhiều lắm A Lý chính, chúng ta cũng nhanh báo danh đi. Thật nhiều người đi đâu, nếu là xong rồi, phòng trừng. Cũng chưa vị trí, vương dũng tráng là bị 60 văn cấp kinh tới rồi. Nhưng là nghĩ đến trước đó không lâu mới cùng kia trường bình thôn lý chính náo loạn một chút nho nhỏ không thoải mái, hiện tại làm hắn qua đi, chẳng phải là phải bị chế nhạo, vương dũng tráng gái gái chính mình mặt, mạnh miệng mắng, xuẩn, bọn họ trưởng bình thôn nói là 60 văn chính là 60 văn A. vạn nhất nếu là không cho tiền công đâu, kia không phải bạch làm, kia lý chính ý tứ là, thôn dân chính là có. Điểm không bỏ xuống được kia 60 văn tiền công, hắn chính là tìm không thấy như vậy hảo việc. Ân trở bọn họ thật sự cấp nhiều như vậy tiền rồi nói sau. Vương Dũng tráng cho chính mình tìm một cái bậc thang, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy không đáng tin kệ. Một ngày 60 văn, kia đến làm nhiều ít đầu hủ A. Nhiều như vậy đậu hủ, bán phải đi ra ngoài sao, hắn mới sẽ không mắc mưu đâu. Trường Bình Thôn chính là vô cùng náo nhiệt bận việc đi lên, đến nỗi Lý Hương Vân còn lại. Là ấn ước định tốt thời gian, đi theo trịnh Dục Thịnh đi xem cửa hàng. Tuy nói vị trí này không phải ở chấn trên nhất phồn hoa cái kia phố, nhưng là chuyển cái cong chính là, nháo chung lấy tính Lý Cô Nương, ngươi xem thế nào. Giản Vân ân cần tự cấp Lý Hương Vân giới thiệu cửa hàng, lại nói tiếp là đạo lý rõ ràng. Liền cùng này thật là nhà hắn cửa hàng dường như... Trời biết, hắn bất quá là đêm qua mới gõ định rồi cửa hàng. Hiểu biết tình huống, hôm nay sáng sớm mới đi. Sửa lại khế nhà khế đất. Cửa hàng hảo là hảo, Lý Hương Vân nhưng thật ra thật thích. Màu chốt là này cửa hàng trước kia chính là làm thức ăn. Bên trong thu thập đến sạch sẽ. Nàng nếu là tiếp nhận nói, hơi chút thu thập một fan liền có thể trực tiếp sử dụng. Nhưng là, này cửa hàng tiền thuê, Lý Hương Vân hỏi thăm, nếu là quá nhiều nói, nàng chính là không đủ sức, một lượng bạc tử, giản vân dứt khoát nói xong, Lý Hương Vân kinh ngạc, nhiều ít, này cửa hàng tiền thuê, cũng quá tiện nghi đi, này cửa hàng ở nhà ta chủ tử trong tay phóng cũng là phóng, vừa lúc thượng một phần khế ước thuê mướn đến kỳ, cũng không hoàn toàn chính là nhà hắn chủ tử đề cao giá cả cấp ngạnh mua lại đây, gấp ba giá cao, làm cửa hàng chủ nhân vô cùng cao hứng thu thập đồ vật, bao lớn bao nhỏ về quê Rốt cuộc nhà hắn chủ tử như vậy coi tiền như rác không nhiều lắm thấy giản vân tiếp tục trợn mắt nói nói dối, không hổ là lệ vương phủ đề nhất thị vệ, đối mặt trên. Chiến trường huyết vũ tinh phong mặt không đổi sắc, này nói dối thời điểm, cũng là chấn định tự nhiên đâu rất có nhà hắn chủ tử phong phạm, vừa thấy chính là làm đại sự người. Hiện giờ không cũng là không, mấu chốt là cô nương làm thức ăn ăn ngon. Chúng ta đây cũng là nghĩ cô nương nếu là thuê nhà ta chủ tử cửa hàng về sau mua cái gì thức ăn, chúng ta cũng hảo cắm cái đội. Giảng Vân cười hì hì nói, cô nương, ngươi là không biết, từ ngươi tặng những cái đó thức ăn cho. Ta gia chủ tử, từ kia lúc sau không cô nương đưa thức ăn, nhà ta chủ tử ăn cơm đều không thơm. Đáng thương a, hắn bất quá tài trí đến một chút, thiệt tình không đủ ăn. Nếu là Trịnh đại ca không chê nói, về sau có thời gian có thể tới ta cửa hàng ăn cơm trưa. Lý Hương Vân mời nói, sao nàng giữa cũng là phải làm cơm ăn, nhiều tới hai người hoàn toàn không có vấn đề. Ta đây liền thay ta gia chủ tử đáp ứng xuống dưới. Giản Vân ánh mắt sáng lên. Âm thầm quyết định, về sau hắn cũng muốn đi theo lại đây có cơm ăn. Ký thuê nhà khế ước lúc sau, Lý Hương Vân trực tiếp tiêu tiền mướn người đem cửa hàng trong ngoài thu thập một phen, lại định chế tấm biển sau đó hồi thôn đi an bài phía dưới công việc. Hành, ngươi cứ yên tâm đi, mỗi ngày đúng giờ sẽ đem đầu hủ đưa đến nhà ngươi đi. Lý Chính cười nói, nhóm đầu tiên mướn người đã ấn ngươi nói, mướn đại bộ phận là hồng cốc thôn. Nói tới đây, Lý Chính cảm thán một tiếng, hương vân A. ngươi là, cái thiện tâm, hồng cốc thôn chính là trong núi thôn dân, kia ruộng tốt càng là thiếu đến không được, người trong thôn trừ bỏ dựa săn thú đánh xài còn có ra ngoài làm làm việc cực nhọc ở ngoài, kia thật là không có gì mặt khác thu vào, hồng cốc trong thôn cô nương đều là tưởng hướng bên ngoài gà, bên trong tiểu tử tưởng cưới vợ kia thật là khó càng thêm khó. Bọn họ trường bình thôn là không giàu có, nhưng là cùng hồng cốc thôn một so, cuộc sống này qua đến còn xem như không. Tối đâu, cho nên, Lý Hương Vân vừa nói, trước thuê hồng cốc thôn thôn dân, chính là làm hắn liên tục gật đầu, khen ngợi không thôi. Đương nhiên, bọn họ nhóm đầu tiên thuê cũng không được đầy đủ đều là hồng cốc thôn, còn có mặt khác trong thôn, nhật tử không hảo quá nhân ra. Tới bọn họ nơi này, chỉ cần chịu xuất lực, nhật từ tổng hội chậm rãi biến tốt, đều là quê nhà hương thân, có thể giúp một fan liền giúp một fan. Lý Hương Vân cười nói, chúng ta trước làm, trở về sau làm chín, còn có thể mở rộng quy mô, đến lúc đó a, thuê người liền càng nhiều. Mặc kệ chúng ta thôn Nhật Tử hảo quá, chung quanh thôn người cũng tốt hơn. Lý Hương Vân cười tủm tỉm nói, Đến lúc đó đại gia nhật tử đều thoải mái đâu. Làng trên xóm dưới tùy tiện phủi đi phủi đi kia đều là quan hệ họ hàng. Thôn này cô nương gả cho cái kia thốn tiểu hỏa nhi. Thôn này thiếu niên cưới cái kia thốn cô nương. Chính mình ra nhật tử hảo quá. Ai không nghĩ chính mình thân thích ra. Đâu? Hảo, hảo, lý chính loát dâu. Cười đến là thấy nha không thấy mắt. Đại gia nhật tử đều hảo quá. Vậy đều có thể ăn cơm no. Lý Chính ra ra, ta ở Thanh Vân Trấn thuê một cái cửa hàng, bên trong liền giải rác tới bán đậu phụ khô cùng đậu hủ, nghĩ tìm trường Khang Thúc giúp ta đi đương phòng thu chi. Ngài xem trường Khang Thúc có rảnh sao? Lý Hương Vân hỏi, triệu trường Khang làm người thật sự, quản trường nói, nàng tự nhiên là yên tâm. Này có cái gì không rảnh? Khẳng, định có không? Lý Chính không hề nghĩ ngợi ứng hạ, Trong thôn sự tình ngươi cũng không cần nhọc lòng, Có ta cho ngươi nhìn chầm chầm đâu. Được rồi, Vậy cảm ơn Lý Chính Gia Gia. Lý Hương Vân cười hành lễ, Lý Chính Gia Gia chính là giúp ta đại ân. Ngươi nha đầu này, Lý Chính cười mắng, Chê cười ta đâu, Ai giúp ai vội á, Hương Vân chính là giúp hắn đại ân mới là. Lý Chính lập tức gọi tới triệu trường Khang, Ký thuế khế ước, vừa thấy mặt trên 100 văn một ngày. Triệu Trường Khang thẳng xuôi tay, này tiền công cấp cũng quá nhiều, Hưng Vân Nha đầu, này nhưng không được. Khiến cho khiến cho Lý Hương Vân vội vàng ấn thượng chính mình giấu tay, Trường Khang thúc, về sau chúng ta cửa hàng sinh ý a, này tiền công chính là còn muốn chứng. Nhìn thấy Triệu Trường Khang còn muốn thoái thác, Lý Hương Vân cố ý sở khổ đô đô miệng, Trường Khang thúc Ngài Tổng sẽ không cảm thấy chúng ta cửa hàng sinh ý hảo không được đi. Không. Không phải, làm người thành thật triệu trường khang chính là bị Lý Hương Vân nói dọa tới rồi. Cuống quyết xua tay. Không phải liền chạy nhanh thêm đi. Lý Hương Vân vội vàng đem khế ước hướng triệu trường khang trước mặt đẩy đẩy, làm cho hắn khẩn trưng nhìn chầm chầm chính mình phụ thân. Hắn này không phải chiếm nhân ra Hương Vân tiện nghi sao. Cái này làm cho hắn như thế nào thiêm? Lý chính cười khấu khấu mặt bàn, cười măng Lý Hương Vân một câu, ngươi cái quỷ nha đầu. Dứt lời, gái đầu phân phó triệu trường Khang, làm ngươi thiêm liền thiêm, Hương Vân nha đầu cửa hàng sinh ý khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Ngươi đi lúc sau, để bụng hảo hảo làm là được. Cha, cái này là khẳng định. Triệu trường Khang vội vàng bảo đảm nói, Hắn sao có thể sẽ không hảo hảo làm đâu? Chủ tử, ngài đang xem cái gì? Giản vân vừa vào cửa, liền nhìn đến nhà mình. Chủ tử sắc mặt ngưng trọng nhìn chầm chầm ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm. Hắn trong lòng chính là lột. Bột một chút, chẳng lẽ chủ tử là ở lo lắng kinh thành thế cục? Cũng là, hiện giờ kinh thành khắp nơi thế lực rắc rối phức tạp. Chủ tử dù cho là rời xa kinh thành, kỳ thật, vẫn là tâm ưu xa tắc. Giản vân than nhẹ một tiếng, đừng nhìn nhà mình chủ tử nói cái gì ra tới trốn thanh tĩnh. Kỳ thật, A ngươi nói, hương vân này cửa hàng như thế nào còn không có khai lên. Trịnh Dục thịnh một câu hỏi chuyện, làm giản vân trong lòng dâng lên cảm động nháy mắt như thủy chiều giống nhau. Thối lui, lui đến kia kêu một cái sạch sẽ. Giản vân hận không thể cho chính mình một cái ta làm chính mình miên man suy nghĩ. Chủ tử, Lý cô nương cửa hàng hậu thiên liền phải khai trương, bất qua mới ba ngày công phu, đã thực nhanh. Giản vân thực sự cầu thị nhắc nhở nhà hắn chủ tử, những người khác nếu là khai cái cửa hàng, không cái 10 ngày nửa tháng chuẩn bị, đều không thấy được có thể khai đến lên. Ba ngày công phu, nhà hắn chủ tử còn cảm thấy chập. Nhà hắn chủ tử, rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ai ba ngày, trịnh Dục thịnh thở dài một tiếng, Còn muốn ba ngày mới có thể nhìn thấy nàng. Giản vân kinh tủng trừng lớn hai mắt. Nhà hắn chủ tử đây là Phạm vào tương tư sao. Cũng không biết đến lúc đó nàng cơm chưa muốn ăn cái gì. Trịnh Dục thịnh chính là đầy cói lòng chờ mong tạp đi một chút miệng. Mấy ngày nay, hắn chính là bị Lý Hương Vân làm gì đó cấp uy điêu. Không có nàng đưa tới thức ăn. Ngày thường ăn đồ vật, hắn đều không yêu. Chạm vào, vừa nhấc đầu. Nhìn thấy giản vân cùng gặp quỷ dường như nhìn hắn, trịnh Dục thịnh mày nhăn lại, quát lớn nói, chẳng lẽ ngươi không muốn ăn? Tưởng, khẳng định tưởng, giản vân vội vàng đáp ứng, hắn sợ đến lúc đó nhà hắn chủ tử ăn mảnh. Chẳng qua, hắn tưởng, tựa hồ không có nhà hắn chủ tử như vậy mãnh liệt A? Nhà hắn chủ tử thật là chỉ nghĩ ăn sao? Ân. nhà hắn chủ tử giống như chính là như vậy cho rằng, đó chính là đi. Lý Hương Vân cũng không biết có người nhớ. Thương nàng đâu, hiện tại nàng trong viện chính là náo nhiệt đâu. Hà Minh Tùng điểm sau khi xong, đem đơn tử giao cho Lý Hương Vân. Lý cô nương, ngươi nhìn xem số lượng đúng hay không? Không sai. Lý Hương Vân cẩn thận nhìn một lần lúc sau, cười gật đầu. Tiền hóa hai bên thỏa thuận xong lúc sau, Lý Hương Vân đem Hà Minh Tùng đưa đến cửa. Mà đậu hủ cũng đã tất cả đều rót vào trên xe Hà Minh tùng cười mang theo chính mình người đi rồi Lý Chính ha ha cười Tiếp đón làm đậu Hủ mấy hộ nhà Lại đây Cho các ngươi tính tiền Những người đó ra đương ra người vội vàng đi theo Lý Chính đi vào Thực mau từng bước từng bước hỉ khí dương dương liền từ bên trong đi ra Hiển nhiên là phân tiền Người trong thôn chính là mỗi người cao hứng Đi ngang qua Lý Hương Vân thời điểm kia trong mắt tất cả đều mang theo nồng đậm cảm kích chi sắc. Thật tốt! Vương Quế Hoa nhìn, cao hứng nói một câu. Có ngươi chuyện gì? Hồ Thúy Nga chua lòng nói một câu. Ngươi! Ngày thường luôn là vì Lý Hương Vân suốt đầu, này làm đậu hủ kiếm tiền chuyện tốt, nàng như thế nào không mang theo ngươi đâu. Ai cần ngươi lo? Vương Quế Hoa vừa nghe liền không cao hứng, khinh thường hử một tiếng. Ai? Hoa Quế! Ngươi vừa rồi như thế nào chưa tiến vào A? Lý Chính đi ra, vừa lúc thấy được Vương Quế Hoa, hỏi một câu. Lý Chính, ta chính là lại đây nhìn xem. Vương Quế Hoa kích động trả sát tay, nhìn người trong thôn kiếm tiền, nàng cũng vui vẻ A. Chính là... A, Lý Chính, nhà nàng lại không có làm đậu hủ, đi vào làm gì? Lại chẳng phân biệt nàng tiền. Hồ Thúy Nga ở một bên chế diễu. Làm ngày thường vương quế hoa luôn là giữ gìn Lý Hương Vân Vì cái kia tiện nha đầu xuất đầu Hiện tại thế nào Còn không phải bị Lý Hương Vân lợi dụng xong rồi liền vứt đến một bên đi Lý Chính nhìn thoáng qua vui sướng khi người gặp hoa hồ Thúy Nga Chỉ cảm thấy buồn cười Như vậy ghê tởm cùng con dẹp giống nhau đồ vật Như thế nào không biết xấu hổ Đứng ở chỗ này vô nghĩa Ai nói không có nàng tiền Lý Chính nói Sách ra tới một chuỗi dài đồng tiền Đưa cho Vương Quế Hoa Cấp, đây là ngươi A. Vương Quế Hoa xưng sờ Liên tục xua tay Nhà ta không có làm đậu hủ Cái này tiền không thể lấy Ái u, này thật là tài đại khí thô A. Hồ Thúy Nga vừa thấy nhiều như vậy tiền Kích động đôi mắt đều đỏ Hận không thể một phén đoạt lấy tới Xủy chính mình trong lòng ngực Ta có phải hay không cũng có thể phân điểm nhi A. Không thể. Lý Chính không chút do dự cự tuyệt làm Hồ Thúy Nga trực tiếp tạc, giọng chân chất vấn: "Dựa vào cái gì không thể? Vương Quế Hoa cái gì cũng chưa làm liền phân đến tiền, ta dựa vào cái gì không thể?" Liền bởi vì Vương Quế Hoa cùng Lý Hương Vân đi được gần, liền thiên hướng nàng có phải hay không. Lý Chính cau mày, liền chưa thấy qua này càn quấy người đàn bà đá, "Này tiền là người ta nên đến, Ngươi dựa vào cái gì lấy?" Đều là cái gì cũng chưa làm Dựa vào cái Gì cho nàng tiền Hồ Thúy Nga nóng nảy Ai còn ngại tiền nhiều A. Dù sao vương quế hoa có Nàng cũng muốn có Ai nói hoa quế thím cái gì cũng chưa làm Lý Hương Vân đã đi tới chăm chọc nhìn nháo yêu hồ thúy Nga Hoa quế thím Đây là mạnh mẽ thúc làm đậu hủ bản tử tiền A. Vương quế hoa ngẩn người không thể tin được nhìn chầm chầm Lý chính trong tay tiền kia mấy cái bản tử còn có thể bán tiền Lý Hương Vân nở nụ cười hoa quê thím cũng thật chính là thật sự hoa Quế thím, những cái đó đương nhiên đòi tiền, nói cách khác đầu hủ hướng địa phương nào phóng á bọn họ trở đi thời điểm kia đầu hủ bản tử liền cùng nhau trở đi tự nhiên phải trả tiền này, này thật là Vương Quế Hoa khẩn trương lại hưng phấn trà sát tay Không biết nên nói cái gì Người trong thôn ra làm đậu hủ thời điểm Liền tìm nhà bọn họ làm những cái đó trang đậu hủ khuôn đúc Khôn đúc có thể lặp lại dùng Nàng lúc ấy cũng không để ý Chỉ là tiểu việc Không Thể tưởng được Hương Vân làm nhà nàng kia khẩu tử làm này đó cái dương bản tử Thế nhưng có thể mua nhiều như vậy tiền A. Về sau A. Vẫn là muốn phiền toái mạnh mẽ thúc làm đâu. Chúng ta bán đầu hủ cũng không thể không có đồ vật trang không phải sao. Lý Hương Vân cười ngâm ngâm nói. Nhìn vương quế hoa hưng phấn. Nàng cũng cao hứng. Được rồi, mau cầm đi. Lý chính cũng nở nụ cười. Đem đồng tiền đi phía trước tặng đưa. Tiếp nhận kia một chuỗi nặng chiếu đồng tiền. Vương quế. Hoa cười đến là không khép miệng được. Nàng kia khẩu tử làm nghề một. Trong nhà lại có mà yêu cầu nàng chiếu cố, hai cái nữ nhi chử bỏ giúp đỡ làm một ít trong đất việc còn muốn dưỡng gà bán trứng gà. Này đó thu vào là đủ, liền bởi vì này, nàng mới không có làm đậu hù sinh ý. Ai có thể nghĩ đến, nhà nàng làm một ít đậu hù bản tử cùng cái dương thế nhưng còn có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Đa tạ lý chính, đa tạ hương vân đa tạ, vương quế hoa kích động cũng không biết nói. Cái gì cho phải? không ngừng nói lời cảm tạ, chọc đến Lý Chính cười ha ha, người trong thôn có tiền kiếm, hắn làm Lý Chính, tự nhiên là nhìn cao hứng a. Lý Hương Vân cười vội vàng đỡ vương quế hoa, hoa quế thím, này vốn dĩ chính là mạnh mẽ thúc lao động đoạt được, cảm tạ ta nhóm làm cái gì a? Lý Chính nghe được lời này, nhìn thoáng qua xúc ở một bên thần sắc. Phức tạp hồ thủy nga. Vốn đang là có chút chột dạ hồ Thúy Nga trong chăn chính như vậy nhìn thoáng qua, lập tức liền. Thẹn quá thành giận kêu lên, các ngươi đi lên không nói rõ ràng, có thể trách ta sao? Lý Hương Vân cười, đừng nói này vốn chính là hoa Quế thím trong nhà kiếm tiền, liền tính không phải, tiền của ta vui cho ai liền cho ai, quan ngươi đánh rắm. Tưởng trộm ta phương thuốc, thiếu chút nữa hại chết toàn thôn người, ngươi còn có mặt mũi đòi tiền. Lý Hương Vân Tử trên xuống dưới khinh thường đánh giá hồ Thúy Nga. Ngươi ghê tởm không ghê tởm? Ngươi có tiền ghê gớm A Hồ! Thúy Nga tức giận đến mắng to, nước miếng bay loạn. Đây là không lý chỉ có thể chửi rùa. Có tiền chính là ghê gớm, như thế nào? Ghen ghét A Về sau không riêng ta chính mình có tiền, trong thôn người cũng đều có tiền. Ghen ghét đi thôi. Lý Hương Vân chính là chưa cho Hồ Thúy Nga lời hay, đắc ý rào rạt nói, tức chết nàng mới hảo. Ngươi, ngươi, ngươi, Hồ Thúy Nga tức giận đến chỉ vào Lý Hương Vân thẳng run run. Này tiện nha đầu khi nào mồn mép như vậy nhanh nhẹn, đừng ở. Ta nơi này chặn đường, chậm chế ta làm đậu phụ khổ, ngươi có phải hay không bổi tiền A. Lý Hương Vân nói quay đầu nhìn về phía Lý Chính, Lý Chính ra ra. Ngài Nhưng đến giúp ta làm chứng minh, nàng chậm chế ta thời gian, ta tổn thất tiền, nàng Nhưng đến toàn bồi cho ta. Ngươi rớt tiền trong mắt đúng không? Hồ Thúy Nga chống nạnh tức giận mắng. Đúng vậy, ta chính là rớt tiền trong mắt, ngươi không thích tiền, ngươi đem ta dưỡng máu của hồi môn tiền bổ tể cho ta a Lý! Hương Vân một câu chính là đổ đến Hồ Thúy Nga á khẩu không trả lời được. Lý Chính cũng đúng lúc mở miệng, hành! Ta giúp ngươi làm chứng, bởi vì nàng chậm chế, tổn thất bao nhiêu tiền, làm nàng bồi cho ngươi. Hồ Thúy Nga vừa nghe, tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Các ngươi quá khi dễ người, không cho người sống a Ngươi ở chỗ này chậm chế ta làm đậu phụ khô, ngươi còn có lý. Lý Hương Vân buồn cười hỏi, ta này đậu phụ khô chính, là phải cho nhân gia cung hóa. Nếu là không ấn thời gian giao hàng, nhân ra dưới sự giận dữ không cùng chúng ta thôn hợp tác nói này trách nhiệm ngươi gánh nổi sao. Hồ Thúy Nga còn không có nói chuyện, bên cạnh thôn dân liền nóng nảy, ồn ào lên. Không làm việc còn tưởng lấy không tiền, tưởng cái gì đâu. Không biết xấu hổ. Lăn. Nhiều như vậy thôn dân cùng nhau mắng, Hồ Thúy Nga như thế nào ồn ào đến quá bọn họ. Các ngươi chờ, các ngươi cho ta chờ. Hồ Thúy Nga chỉ, có thể là tức muốn hột máu chửi bậy, kêu xong rồi, xám xịt chạy đi rồi, Lưu Đại chửi ở một bên nhìn, trong lòng chuyển chủ ý, này làm đậu hủ sinh ý thật đúng là không tồi a nếu là mướn điểm người, thật sự kiếm tiền a nhà nàng nam nhân tốt xấu là cái thợ rèn, cũng không phải nhiều kém tiền, ngay từ đầu nàng liền không tưởng cố sức làm cái gì đậu hủ, hiện giờ xem ra Giống như dự tính của nàng sai rồi A Lưu Đại Chủy nghĩ đến đây. Vội vàng thừa dịp không ai chú ý nàng. Quay. Người lại, liền đuổi theo Hồ Thúy Nga. Quan tâm dối tay muốn đỡ nàng. Thúy Nga A ngươi không sao chứ. Dùng đến ngươi giả hảo tâm. Hồ Thúy Nga một phen ném ra Lưu Đại Chủy. Tay, nàng còn không biết Lưu Đại Chủy. Đừng nghĩ ở nàng nơi này chăng người tốt. Ngươi người này ta đây là quan tâm ngươi. Lưu Đại Chủy sách một tiếng, ngươi như thế nào không biết tốt xấu người đâu. Hừ, Hồ Thúy Nga mới sẽ không tin Lưu Đại Chủy chuyện ma quỷ, đẩy ra nàng lúc sau, bước. Nhanh hướng ra đi. Thật là, ta hảo tâm khuyên ngươi còn có sai rồi. Ngày mai cái ta liền làm đậu hủ đi bán, làm theo kiếm tiền. Phía sau Lưu Đại Chủy oán giận nói, làm Hồ Thúy Nga giật mình. Đúng vậy, nếu làm đậu hủ như vậy kiếm tiền, nàng vì cái gì không chính mình làm điểm nhi đi bán. Lý Hương Vân cũng không biết nói bên này sự tình, nàng còn lại là lôi kéo Vương Quế Hoa vào nhà, thương lượng kiếm tiền sự tình đi. Gì? Ba cái trứng gà mười văn. Vương Quế Hoa vừa nghe cả. Kinh đứng lên, Hương Vân nha đầu, một cái trứng gà bất quà mới tam văn tiền, ngươi như thế nào thu đến so người khác còn quý đâu. Thím cũng không thể như vậy kiếm ngươi tiền Vương Quế Hoa vội vàng lắc đầu Không đồng ý Lý Hương Vân đề nghị Thím Ta này nhiều cấp một chút tiền Cũng không phải là bạch cấp Lý Hương Vân cười lôi kéo Vương Quế Hoa Ngồi xuống Ta là muốn thục trứng gà Lột ra hoàn chỉnh thục trứng gà Kia lại không uổng cái gì công phu Như thế nào còn Nhiều đòi tiền đâu Vương Quế Hoa nghe xong vẫn là lắc đầu cùng chống bỏi giường như không đồng ý. Này một cái trứng gà tam văn tiền cũng đã kiếm tiền, lại nhiều muốn hương văn tiền, nàng trong lòng chính là băn khoan. Ai? Hoa quế thím ngươi xem ta khi nào có hại a. Lý hương Vân trêu ghèo nhi nói, ta chính là trong mắt toàn là tiền người đâu. Đừng lý Hồ thúy nga cái kia kẻ điên. Vương quế hoa bị lý hương Vân cấp nói được nở nụ cười. Mười văn tiền ba cái thục trứng. Gà, muốn lột ra, Lý Hương Vân nhân cơ hội đem giá gõ định, đỡ phải trong chốc lát hoa Quế thím lại cùng nàng nhún nhường. Hoa quê thím, về sau ta khẳng định sẽ không chỉ thu ít như vậy trứng gà, còn muốn mở rộng quy mô đâu. Cấp mặt khác dưỡng gà nhân ra cũng là cái này giá, ngài bên này ta tổng không thể e e giá nha. Nếu là nói vậy, ta thành người nào? Lý Hương Vân vội vàng lại bổ sung một câu. Vương Quế Hoa nghĩ nghĩ, cuối cùng thở dài khí, thành, vậy như vậy, Lý Hương. Vân ở Lý chính chứng kiến hạ cùng Vương Quế Hoa ký kết khế ước, theo sau nói, Hoa Quế Thím, nếu là có thể nói, ngươi có thể nhiều mua điểm gà mái tơi dưỡng, ta tưởng về sau này trứng gà sinh ý sẽ không so đầu hủ kém. Vương Quế Hoa vừa nghe, đôi mắt đều sáng, liên tục gật đầu, hảo hảo. Đem Vương Quế Hoa Lý Chính Tiến đi lúc sau, Lý Hương Vân lúc này mới động thủ làm đậu phụ khô, đến nỗi Vương Quế Hoa trở về lúc sau, đem sự tình cùng Trần Mạnh Mẽ vừa nói, còn đem kia đậu hủ. Bản tử cùng cái dương tiền cho hắn xem, Trần Mạnh Mẽ đều kinh tới rồi, vài thứ kia có thể bán nhiều như vậy tiền. Đó là à, hơn nữa ta xem, những cái đó đầu hủ bản tử cũng là bị cùng nhau mua đi rồi, về sau mỗi ngày đều yêu cầu đâu vương quế hoa cười ha hả nói hiện giờ trong thôn đại bộ phận nhân gia đều ở làm đậu hủ này bản tử cái dương khẳng định là mỗi ngày đều phải a như vậy cố định việc chính là so trước kia tiếp linh hoạt hiếu thắng nhiều cái này hả trần mạnh mẽ nghe xong cũng là tương đương kích động mỗi ngày có cái này ta lại tiếp một ít mặt khác việc nhà ta nhật tử khẳng định càng ngày càng tốt Đến lúc đó cấp chúng ta khuê nữ chuẩn bị của hồi môn Tìm hộ người trong sạch Chuẩn bị cái gì của hồi môn Vương Quế Hoa chính là so trần mạnh mẽ nghĩ đến xa Đừng quên Còn có trứng gà mua bán đâu Hương Vân chính là nói Về sau nhà ta có bao nhiêu trứng gà liền thu nhiều ít Trứng gà chính là cái quý giá ngoạn ý nhi Nhiều mua một ít gà mái Này mua bán chính là so làm đậu hủ kiếm tiền nhiều Chúng ta về sau có tiền Cấp khuê nữ tìm tới môn con rể Khuê nữ gả đi ra ngoài Ngươi có thể yên tâm A. Vương quế hoa chọc trần mạnh mẽ Cái chán một chút Đem đầu của hắn cấp chọc đến oai oai Chính là Trần mạnh mẽ một chút đều không bực Ngược lại là cười ha hả, Liên tục gật đầu Hảo cái này hảo Được rồi Ngày mai ngươi A liền đi chấn trên A Mặt khác trong thôn Nhìn xem nhà à, Ai có gà mái bán, ta đem nhà ta mà bên cạnh đất hoang cấp thu thập ra tới, về sau xuống ruộng thời điểm, thuận tiện là có thể chăm sóc gà mái. Vương Quế Hoa trở về trên đường trong lòng đã có tính toán, liên tiếp an bài nói ra, làm Trần Mạnh Mễ vội vàng gật đầu. "Chủ tử, ngài làm cái gì?" Giảng Vân kinh ngạc hỏi Mặc Trịnh Tề nhà hắn chủ tử, "Đây là muốn ra cửa. Hôm nay Hương Vân cửa hàng khai trương." trịnh rục thịnh sửa sang lại một chút quần áo của mình, không chút để ý nói, ta đi xem. Một cái, tùy tiện nhìn xem. Giản Vân ở trong lòng ha hả cười lạnh một tiếng, nhắc nhở nhà hắn chủ tử, chủ tử, canh giờ này qua sớm, Lý cô nương cửa hàng còn không có mở cửa đâu. Nói, Giản Vân đẩy ra cửa sổ, làm nhà hắn chủ tử nhìn xem bên ngoài mới vừa lượng sắc trời. Lý cô nương không phải mua sớm một chút, Không cần phải sớm như vậy mở cửa Trịnh Dục thịnh nhíu mày Không nói chuyện Yên lặng ngồi trở về Lý Hương Vân đã sớm ở xác định hảo cửa hàng lúc sau Cùng trước Kia lão khách nói nàng tân cửa hàng vị trí Chờ tới rồi giờ lành Lý Hương Vân lập tức liền đem bảng hiệu thượng vải đỏ cấp vạch trần Phiêu hương các ba cái kim sắc chữ to Dưới ánh mặt trời rực rơ lấp lánh Hôm nay phiêu hương các khai trương Cảm tạ các vị cho tới nay duy trì. Hôm nay đậu phụ khô chỉ cần 8 văn, đậu hủ càng là mua 1 cân đưa 2 lượng. Phiêu Hương Các còn đẩy ra tân chủng loại ngũ vị hương lỗ trứng gà, đặc bán giới 5 văn tiền một cái, ngày mai đã có thể 6 văn lạ. Đặc bán chỉ này một ngày, ngày mai khôi phục ra gốc. Phiêu Hương Các một mở cửa, Lý Hương Vân liền thét to lên, Khai trương đẩy mạnh tiêu thụ. Chính là mượn sức khách nhân hảo thủ đọa. Ngày thường luôn là mua đậu phụ khô cùng đậu hủ người vừa nghe. Lập tức hướng trong liền tế. Có giàu có nhân ra còn đối kia tân gia ngũ vị hương lỗ trứng gà tò mò lên. So trứng gà quý mau gấp đôi giá cả. Nhưng là, hôm nay chỉ cần 5 văn. Vẫn là có thể mua một mua. Nếm. Thử mới mẻ. huống chi. Cô nương này ra bán đồ vật chính là ăn rất ngon. Kia trứng gà hẳn là cũng không sai được May mắn Lý Hương Vân đã sớm nghĩ tới bên này tình huống Đã sớm mang theo mấy cái trong thôn thôn dân tới duy trì trật tự Làm đại gia hảo hảo xếp hàng Không đến mức phát Xin chen chúc giấm đạp gì đó sự tình Đậu phụ khô đậu hủ tự nhiên không cần phải nói Ngay cả ngũ vị hương lỗ trứng gà đều bán đi không ít Vài cá nhân mua lúc sau Đương trưởng liền nếm lên Ăn Một lần lúc sau quay đầu lại về tới trong tiệm đi, cái kia trứng gà lại cho ta tới 5 cái, ta muốn 8 có mấy người như vậy một ồn nào vốn gì đối tân ra tới trứng gà có chút không xác định muốn hay không mua người, nhanh chóng hạ quyết tâm, đi theo mua lên, trứng gà cũng không phải rất nhiều, thực mau liền bán xong, đến nỗi đậu phụ khô, bởi vì giá cả so ngày xưa tiện nghi, cũng ở hai cái canh giờ lúc sau bị tiêu thụ không còn, cũng chính là đậu hủ, còn thừa không ít, Nhưng là tính tính cái này số lượng, hôm nay bán xong vẫn là không thành vấn đề. Trường Khang thúc, trong tiệm ta có thể tiếp đón, ngài mang theo vài vị thúc thúc ca ca bọn họ đi ăn một bữa cơm đi. Lý Hương Vân nói, đem trước khi dùng cơm đưa cho Triệu Trường Khang, vội một buổi sáng, nhanh đi. Hành, Triệu Trường Khang không có thoái thác, mang theo người trong thôn đi ăn cơm. Lý Hương Vân lúc này mới thở dài một cái, Lúc này cũng không có gì người mua đậu hủ, nàng cũng. Liền nghĩ ở cửa hàng mặt sau phòng bếp nhỏ làm một chút cơm trưa, ăn một ngủ. Hôm nay sinh ý không tồi. Quen thuộc thanh âm làm Lý Hương Vân xoay người, cười kêu, trịnh đại ca, ngươi đã đến rồi. Ấn, đi ngang qua, thuận tiện tiến vào nhìn xem. Trịnh Dục thịnh nói được kia kêu một cái tùy ý, chỉ là giảng vân ở trong lòng không tiếng động trợn trắng mắt. Sáng sớm như vậy dậy sớm tới, lại ở bên cạnh quán trả nhìn nửa ngày thật là thuận tiện A Trịnh đại ca nhưng dùng cơm. Chưa. Lý Hương Vân hỏi một câu. Chưa từng. Trịnh Dục thịnh trả lời đến kia kêu một cái mau. Hắn liền chờ Lý Hương Vân câu này. Trời biết hai ngày này nàng không ra quán. Hắn chính là chỉ dựa vào nàng lúc trước đưa quá khứ còn thừa tương ớt sống qua, quá thế thảm. Kìa trịnh đại ca chờ một chút, ta đi làm điểm, lập tức liền hào. Lý Hương Vân nói xong, xoay người đi mặt sau phòng bếp nhỏ. Trịnh Dục thịnh ở cái này không lớn cửa hàng chuyển động, nhìn nhìn bị phóng tới bên. Cảnh đã lánh xuống dưới nồi, hỏi một câu, Ngươi nói này ngũ vị hương lỗ trứng gà là cái gì hương vị? Giản Vân mặc, hắn như thế nào sẽ biết? Hắn cũng không ăn qua hảo sao? Cũng may trong phòng bếp bay tơi hương khí làm trịnh Dục thịnh không có thời gian dối đi cân nhắc ngũ vị hương lỗ trứng gà vấn đề. Này mùi hương thật sự ai quá kích thích, kích thích hắn nước miếng đều nhiều. Thuê cửa hàng cấp hương vân, giá trị đi. Trịnh Dục thịnh hỏi một câu, chỉ là kia đôi mắt nhìn. Chầm chầm vào phòng bếp nhỏ phương hướng, đều không mang theo sai trọng mắt, liền chờ lý hương vân bưng thức ăn ra tới. Giá trị. Giản Vân nuốt nuốt nước miếng, mua một gian cửa hàng về sau hắn giữa trưa liền có thể lại đây đi theo nhà hắn chủ tử cùng nhau có cơm Chủ tử, ngài làm việc luôn luôn đều là như thế sáng suốt, thuộc ha bội phục. Vì một ngụm ăn, Giản Vân cũng là liều mà Nhà hắn chủ tử đều có thể như vậy không biết xấu hổ, hắn còn để ý cái gì thể diện, thực. Mau, Lý Hương Vân đi ra, trong tay còn bưng một cái chén nhỏ, Bên trong là một chén màu tương cơm. Nhìn ăn rất ngon bộ dáng A. Giản Vân đôi mắt đều thẳng. Chẳng qua liền như vậy một chén nhỏ. Còn chưa đủ hắn tắc kẽ răng. Có phải hay không quá ít điểm nhi. Trịnh đại ca. Các ngươi cơm chưa ở phía sau trong phòng. Lý Hương Vân nói. Nàng muốn xem cửa hàng. Nhưng là tổng không làm cho Trịnh Dục Thịnh bọn họ hai người ở cửa hàng ăn đi. Hảo. Trịnh Dục Thịnh đương nhiên là... Không có dị nghị, không nhanh không chậm hướng phía sau đi đến Giản Vân vội vàng mau một bước sốc lên mảnh Làm nhà hắn chủ tử qua đi Hắn chính là thèm đến bụng thầm thì kêu Nhà hắn chủ tử đảo thật là trầm ổn à Giản Vân trong lòng cảm khái Đem mảnh buông Liền ở mảnh buông Chặn Lý Hương Vân tầm mắt trong nháy mắt Giản Vân đột nhiên cảm giác được bên cạnh gió nổi lên Chỉ nhìn đến một đạo tàng ảnh ở hắn bên người xẹt qua Quay đầu lại xem ai có thể nói cho hắn, nhà hắn. Chủ tử đâu? Giản Vân phản ứng lại đây, nhìn không được đỡ chán. Vì một ngụm ăn, liền khinh công đều dùng tới, đến mức này sao? Vừa rồi ở cửa hàng thời điểm, chủ tử không phải còn không nhanh không chậm sao? Mảnh một lượt hạ liền Giản Vân nghĩ đến đây, đột nhiên vừa quay đầu lại. Kia tâm tình phức tạp thật là một lời khó nói hết. Lý cô nương nhìn không thấy. Nhà hắn chủ tử liền không thèm để ý hình tượng. Vấn đề là, nhà hắn chủ tử luôn luôn tùy ý quán, ở trong kinh thành. Đăng cao thưởng cảnh say rượu hát vang nhà hắn chủ tử cái gì chưa làm qua, vì cái gì cố tình muốn ở lý cô nương trước mặt chú ý hình tượng. Vấn đề này đáng giá suy nghĩ sâu xa A Bụng ủ ủ kêu một tiếng, giản vân nghiền ngẫm biểu tình cứng đơ, xoay người đi nhanh hướng trong phòng hướng. Trời đất bao la bụng lớn nhất, chờ vọt tới phòng, giản vân thật muốn kêu rên một tiếng, bất quá lý trí như hắn, chính là đem kia một tiếng kêu rên cấp sinh sôi dừng lại, chút nào không. Lãng phí thời gian sao nổi lên chiếc đũa, ăn cơm, lại không ăn, phòng trừng liền không hắn, triệu trường khang mang theo thôn dân ăn xong cơm trưa, buổi chiều cửa hàng không có việc gì, khiến cho hỗ trợ thôn dân đi trở về. Nhìn thấy triệu trường khang trở về, Lý Hương Vân lúc này mới đi mặt sau nhà ở, đi vào, nhìn đến giống tuyết trầu cơm, cả người đều không tốt. Bốn người phân nước tương cơm chiên một cái mễ đều không dư thừa, bọn họ hai cái là như thế nào ăn? Lý Hương Vân Đáy mắt kinh ngạc tự nhiên là trốn bất quá trịnh rục thịnh hai mắt, ho khan một tiếng, có chút xấu hổ nhìn lướt qua giản vân, còn mang theo nhàn nhạt trách cứu. Lý Hương Vân bị này động tính dẫn tới theo bản năng nhìn qua đi, nở nụ cười, hai vị cổ động là vinh hạnh của ta. Giản Vân khóe môi run dẩy hai hạ, chủ tử cũng thật quá đáng đi. Rõ ràng là nhà hắn chủ tử ăn nhiều, dựa vào cái gì muốn đem hắn đẩy ra gánh tội thay. Này nước bẩn bát đến còn như thế bất động thanh sắc. Không hổ là nhà hắn chủ tử, chính là Cao Minh. Giản Vân là tức giận đến ngứa răng, hiện tại bát nước bẩn. Có bản lĩnh vừa rồi đứng ăn như vậy nhiều A. Trịnh Dục Thịnh hiện tại tâm tình thực hào. Cùng Lý Hương Vân nói chuyện phiếm vài câu. Ngươi này cửa hàng bên trong sinh ý thật không sai. Chính là vội lên khiến người mệt mỏi. Muốn hay không lại chiêu vài người tay. Cũng chính là hôm nay mà thôi. Chờ ổn định xuống dưới. Cũng sẽ không như vậy vội. Lý Hương Vân không thèm. Để ý nói. Có ta cùng Trường Khang Thúc ở như vậy đủ rồi. Trịnh rục thịnh gật gật đầu, tựa hồ là tưởng nói điểm cái gì, nhưng là, vẫn luôn ở trong quân không nữ tử, trở về kinh thành, lại chán ghét có mục đích riêng tiếp cận hắn nữ tử, hắn cùng cô nương ở chung kinh nghiệm trực tiếp bằng không, liền tính là tưởng ở chỗ này ở lâu trong chốc lá, cũng tìm không thấy đề tài, vì thế, trịnh Dục thịnh đành phải đứng dậy, như thế, ta cũng không nhiều lắm quấy dày, Lý Hương Vân Vội vàng gọi một tiếng Trịnh đại ca Xin đợi một chút Trịnh Dục thịnh nghi hoặc dừng bước chân Nhìn Lý Hương vân hướng bên cạnh tiểu ngăn tủ bước nhanh đi đến Từ bên trong lấy ra một cái không lớn túi Cùng một cái giấy dầu bao đưa cho hắn Đây là ta dùng thục làm đồ ăn vặt Còn có cái này là ngũ vị hương lỗ trứng gà Giảng vân vừa thấy Ánh mắt sáng lên Hận không thể lập tức thượng thủ đi lấy Trời biết hắn vừa rồi ở quán trà nhìn kia trong nổi ngũ vị hương lỗ trứng. Gà bị tranh mua thời điểm, hắn tâm chính là cùng bị miêu trảo dường như. Đặc biệt là nhìn đến đương trường liền có người qua sau, kia hạnh phúc biểu tình. Hắn thật là hận không thể lúc ấy liền xông tới, mua hai cái nếm thử. Vừa mới tiến vào nhìn thấy bán trống không nổi, trong lòng chính là tương đương tiếc nuối, không thành tưởng. Lý cô nương thế nhưng trước đó cho bọn hắn để lại thật là người tốt, à, trịnh Dục thịnh đột nhiên cười một tiếng, làm cho giản vân không thể, hiểu được xem qua đi, vừa lúc nhìn đến nhà hắn chủ tử ý vị thâm trường ánh mắt ở hắn trên mặt dạo qua một vòng, lúc này mới đối với lý hương vân chắp tay, hương vân hảo ý, ta từ chối thì bất kính, giản vân, lấy thượng đi, là, giản vân lên tiếng, nhanh chóng nhận lấy, Chờ đến hắn đi theo nhà mình chủ tử rời đi phiêu hương các lúc sau, bước chân đột nhiên dừng lại, trịnh Dục thịnh nghi hoặc dừng lại, quay đầu, nhìn tại chỗ phát ngốc giản vân, hơi hơi nhíu mày, chuyện gì? Không, giản vân vốn dĩ không nghi nói, nhưng là, nhìn nhà hắn chủ tử như thế đúng lý hợp tình bộ dáng, mạc danh cảm thấy trong lòng phát đổ, chủ tử, ngươi vì cái gì muốn ám chỉ là ta muốn ăn mấy thứ này. Kia ý vị thâm trưởng ánh mắt, lúc ấy hắn không phản ứng đi lên nhà hắn chủ tử là có ý tứ gì, nhưng là, hiện tại hắn suy nghĩ cẩn thận. Có sao? Trịnh Dục Thịnh rất là nghi hoặc nhìn Giản Vân, hỏi đến kia kêu một cái nghiêm tra Đáng tiếc, Giản Vân đi theo nhà hắn chủ. Từ không phải một ngày hai ngày một năm hai năm mới sẽ không nhà hắn chủ tử cấp đã lừa gạt đâu. Kiên định trả lời, có... Nga Trịnh Dục thịnh lên tiếng Hơi hơi nhướng mày Hỏi Thì tính sao Giản vân một bùng máu thiếu chút nữa không phun ra đi Nhà hắn chủ tử còn có thể lại không nói lý một chút sao Về tới trong phủ Trịnh Dục thịnh đem túi cùng giấy dầu bao tất cả đều cầm qua đi Giản vân mở miệt xem xét chính mình trống trơn tay Lại ngẩn đầu nhìn nhìn nhà mình cảm Thấy Mỹ mãn chủ tử Sau đó hỏi một câu Chủ tử Ngươi một người tính toán ăn 20 cái trứng gà sao? Hắn ăn được sao? Trịnh Dục thịnh hừ một tiếng, Ngày mai còn có thể tiếp tục ăn. Giản vân hắc tuyến, Ngày mai còn có thể đi Lý Cô nương cửa hàng mua. Chủ tử đây là một chút đều không nghi phân cho hắn A Gánh tội thay hắn cũng liền nhận. Bối xong rồi hắc hoa một chút chỗ tốt đều không có. Có phải hay không có điểm quá tàn nhẫn? Trịnh Dục thịnh tựa hồ là bị thuyết phục. Sau đó yên lặng phân ra 10 cái trứng gà tới cấp giản vân. Giản vân vô ngữ, dùng chầm mặc tới không tiếng động chất vấn nhà hắn chủ tử. 10 cái trứng gà, chính hắn cả đêm ăn được sao? Ngày mai cơm sáng còn muốn ăn? Trịnh Dục thịnh hừ một tiếng, rất là đúng lý hợp tình. Sáng sớm hương vân cửa hàng không mở cửa. Giản vân mặc, nhà hắn chủ tử nói rất có đạo lý. Hắn cũng không biết như thế nào phản bác mới là. Giản Vân bay nhanh đem phân ra tới 10 cái trứng gà bao hảo cất Vào trong lòng ngực Sợ nhà hắn chủ tử đổi ý Bị cho rằng hắn không thấy được nhà hắn chủ tử kia đau mình ánh mắt Nhà hắn chủ tử tùy thời đều có khả năng nói chuyện không giữ lời thu hồi ngũ vị hương lỗ trứng gà Giản Vân ánh mắt dừng ở cái kia túi tiền thượng Trịnh Dục thịnh nhíu mày Ngươi một đại nam nhân Ăn cái gì đồ ăn vặt Chủ tử Ngài là ta đại tinh đường đường lệ vương Ăn đồ ăn vặt có tổn hại ngài cao lớn hình tượng. Vì ăn, giản vân liều mạng, buồn vương trước. Nay liền không cần hình tượng. Trịnh dục thịnh hộ thực chi tâm cực kỳ kiên quyết, thể diện là cái gì? Có thể ăn sao? Giản vân đỡ chán, đau đầu. Ngài nếu là chẳng phân biệt cho ta điểm, ta liền cùng lý cô nương nói giữa trưa cơm hơn phân nửa là ngài ăn. Làm nàng cho ngài lại nhiều chuẩn bị điểm nhi... Bằng không không đủ ăn. Giản Vân tự nhiên có đưa tới đối phó nhà hắn chủ tử. Quả nhiên, nói vừa xong, nhà hắn chủ tử liền mặt đen. Không phải không cần hình tượng sao? Như thế. Nào tới rồi Lý Cô Nương bên kia liền để ý. Hừ, trịnh Dục thịnh yên lặng phân cho Giản Vân một ít đồ ăn vặt cho hắn. Giản Vân Mỹ tư tư nhận lấy, sau đó liền nghe được trịnh Dục thịnh nói. Ngày mai ngươi có thể cùng Hương Vân nói ngươi không đủ ăn, làm nàng nhiều làm điểm cơ ấm. Giản Vân nhéo túi tay cứng đờ, không thể tưởng tượng ngẩn đầu nhìn chầm chầm hắn ra chủ tử. Hắn vẫn luôn là thực sùng bái nhà hắn chủ tử, nhà hắn chủ tử vô luận là các phương diện đều tương đương lợi. hại như thấy xem ra, liền này không biết xấu hổ trình độ, hắn cũng chỉ có thể là cam bái hà phong, đem hôm nay hóa tất cả đều bán xong lúc sau. Lý Hương Vân lúc này mới cùng triệu trường Khang hồi trường Bình Thôn. Thời gian không một, ăn qua cơm chiều lúc sau, vừa lúc Hạ Minh Tùng mang theo người lại đây thu đồ vật. Vừa vào cửa, Hạ Minh Tùng liền nở nụ cười. Lý cô nương, ta chính là nghe nói ngươi lại làm ra ngũ vị hương lỗ trứng gà, ở Thanh Vân trấn bán đến nhưng... Hảo! Ta hôm nay ngày đầu tiên bán, trước thử xem đại gia thích không thích. Lý Hương Vân cười nói. Nàng tự nhiên sẽ không thượng vội vàng đi theo Hạ Minh Tùng nói sinh ý. Thượng vội vàng không phải mua bán. Nàng chỉ cần làm Hạ Minh Tùng nhìn đến, những cái đó ngũ vị hương lỗ trứng gà bị một đoạt mà trống không tình huống như vậy đủ rồi. Nàng nhưng thật ra không sợ vấn thiên các hố nàng, vấn thiên các mua bán lớn đâu, từ Nam Chí Bắc hàng hóa mua bán, luôn luôn công đạo. Không đến mức vì nhiều kiếm một chút, mổ gà lấy trứng, Lý cô nương làm được còn có không thể ăn Hạ Minh Tùng nở nụ cười Ta này khế ước nhưng đều mang đến Vẫn là ân lão quy củ tới Chúng ta vẫn là ân Lý cô nương bán giới thu Không hề chung quanh bán Hảo Lý Hương Vân tự nhiên là không có dị nghị Hai bên thực mau liền ký kết khế ước Lý Hương Vân cùng Hạ Minh Tùng giao tiếp Hảo lúc sau Nhìn theo hắn rời đi Chờ đến Lý chính đem tiền cấp thôn dân phân đi xuống lúc Sau, lúc này mới nói, đã nhiều ngày mọi người đều bắt được tiền đi. Nhìn thấy các thôn dân vui vẻ gật đầu, Lý Hương Vân nở nụ cười. Từ ngày mai bắt đầu, này tiền nhưng chính là 10 ngày kết toán một lần. Cái này đại gia lúc trước ký kết khế ước thời điểm, đều biết đến, không có dị nghị đi. Không có không có, chúng ta tin ngươi. Thôn dân vội vàng nói, lúc trước bọn họ ký khế ước thời điểm. Trong lòng chính là thấp thòm, sợ làm tốt đầu hủ lấy không được tiền. Không thể. Tưởng được Lý Hương Vân thiêm cho bọn hắn khế ước chính là viết rõ, ban đầu mấy ngày là cùng ngày kết toán, về sau chính là 10 ngày một kết toán. Kể từ đó, bọn họ chính là có tiền thu thục đồng thời cho người ta tiền công đâu. Hiện tại đâu, ta bên này lại ra tăng rồi một cái chủng loại. Ta bắt đầu thu trứng gà. Lý Hương Vân cười nói. Nấu chín lột hảo ra trứng gà 10 văn tiền ba cái Người trong thôn vừa nghe Đôi mắt đều sáng Liên thanh tán thưởng Người trong thôn Không có gì tiền thường xuyên ăn thịt Nhưng là Này gà mái sao Từng nhà đều là dưỡng Chỉ là dưỡng nhiều dưỡng thiếu vấn đề Hiện giờ Lý Hương Vân Thu Đơn giản chính là nhiều nấu chín lột ra quá trình Nhưng là Ba cái trứng gà liền nhiều bán một văn tiền Này mua bán có lời a Thậm chí có tâm tư lung lay đã bắt đầu tính toán Muốn nhiều mua điểm nhi gà mái Đã biết chính mình nhiều một cái kiếm tiền chiêu số Người trong thôn chính là vừa đi một bên hưng phân nói Lưu đại Chủy ở ven đường nghe xong một lỗ tai khinh thường hử một tiếng Có cái gì thật là cao hứng Ta xem kia vương quế hoa ra đều mua gà mái tới Các ngươi A Luôn là chậm một bước Có trong thôn thím xem bất quá đi lưu đại trùy, chỉ... chua lòm sắc mặt, trực tiếp sặc qua đi. Hương Vân trước nói cho hoa quế làm sao vậy, nhân ra hoa quế chính là vẫn luôn giúp đỡ Hương Vân. Hương Vân đây là tri ân báo đáp. Không sai, bên cạnh thôn dân lập tức phụ họa, Hương Vân cũng thu chúng ta...